Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo Tập 44 chương 431 Hình bóng phía sau Núi sâu, rừng xưa Cách thời gian lôi vĩ lại lần nữa bỏ lại cố tiểu quân đã là một ngày một đêm Nay đã là sẩm tối ngày thứ hai Lôi vĩ xuất hiện ở thôn nhỏ trong hẻm núi phía đông thành đô cách 260 km khi đó cố tiểu quân xuất hiện ở sơn trang của cây quan sơn lèn tới trước mặt hắn nói hắn đi tới đâu tên đó cũng bắt được phản ứng của lôi vĩ là con mẹ nó đùa cái gì chứ trong tích tắc hắn cho rằng cái di động làm lộ vị trí của mình nếu không chỉ có khả năng là lái xe của mình nhưng tên đó trên người có mấy vụ án nếu như không có hắn che chở không biết ngồi tù bao năm rồi chẳng có lý nào phản bội mình Nhưng bất kể có phải là đối phương hay không, tới lúc này Lôi Vĩ không tin ai nữa. Khi đó hắn đẩy hai nữ nhân bên cạnh cho cố tiểu quân, hai nữ nhân đó coi như còn biết khôn, tức thì quấn lấy tên kia, hơn nữa còn không mặc quần áo, thêm vào bảo an còn ngăn cản. Lôi Vĩ chạy khỏi Sơn Trang lần này hắn không mang theo ai cả, tự mình lái xe rời đi. Men theo con đường thôn, đi vào trong núi sâu, đối với người ngoài mà nói tới đây không biết đường nào mà lần nhưng lôi vĩ thì rất quen thuộc. Mấy năm qua hắn khai thác khoáng sản ở đây, những ngọn núi mà người khác cho là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thì trong mắt loại người như hắn, đó là núi vàng núi bạc. Sau đó hắn tới một cái thôn mà chỉ hắn mới biết, cái thôn này gần như bỏ hoang rồi, ở nơi này toàn là người già kéo dài chút hơi tàn, gọi là thôn vi cát. Trước kia trà mã cổ đạo đi vòng qua ngọn núi bên ngoài, Nếu vào sâu trong khe núi thêm một chút là cảnh tượng yên bình bao năm gió dập mưa vùi không tới, chứ không phải cảnh tiêu điều như bây giờ. Mỗi khi lôi vĩ tới ít nhiều cho người già cô quả trong thôn ít gạo, thuốc men và đồ sinh hoạt. Người già trong thôn đều biết hắn là người tốt, thường làm việc thiện, cảm tạ ơn đức của hắn, lại chửi những kẻ giải tỏa trước kia, nói là dưới thôn bọn họ có mỏ, cưỡng ép trưng dụng đất đẩy bọn họ ra khỏi thôn, làm nhà cửa ly tán. Người trẻ tuổi chống lại những kẻ giải tỏa bị đánh cho thương tật, số còn lại bị đuổi đi, lòng nguội lạnh không muốn quay về. Chỉ còn những người già không ai để ý phải tới cái thôn vì các giao thông bất tiện chờ chết. Thấy lôi vĩ tới, những người già ở đây đều thân thiết gọi tiểu lôi trong suy nghĩ của họ. Bao năm qua nếu không có tiểu lôi cung cấp nhu yếu phẩm, e là mình đã chôn dưới đất từ đời tám hoánh nào rồi. Lôi vĩ an ủi những người già một phen, sau đó ra ngoài, mở nắp di động. Lấy ra cái sim mới cắm vào, bật di động lên gọi điện. Hắn cần phải biết thế cục hiện giờ thế nào rồi. Không lâu sau điện thoại thông, ở đầu bên kia là giọng một người trung niên. Lôi vĩ nói, tôi đây, cảnh sát leo lên đầu lên cổ tới cả công ty tôi rồi, hiện con truy đuổi tôi, tình hình bây giờ thế nào? Ai muốn xử tôi mà anh không dẹp nổi? Giọng nam bên kia chậm rãi như trần thuật, anh đừng gấp, chuyện này đột nhiên bộc phát, ở dưới thúc đẩy. Một tên ngốc không biết nông sâu là Trình Bân phát động, làm tôi cũng rất bị động, đang tích cực kiếm cách giải quyết đây. Lôi vĩ áp giọng xuống, tôi được tin Vương Quang Hoa đã bị bắt rồi, nếu mà. Nam trung niên kia bình thản cắt lời, giờ vấn đề là anh kìa, chỉ cần anh không bị bắt thì mọi chuyện còn đường lo liệu. Vương Quang Hoa đúng là bị bắt rồi, hiện ở trong tay bọn chúng, nhưng sớm muộn gì chúng cũng phải bàn giao ra thôi. Không phải lo... Khi đó thì không cần biết hắn khai ra gì, cứ nói bị cha tấn bức cung là lật lại được. Thêm nữa tôi nghe nói, sức khỏe vương quang hoa không tốt lắm, mà chạy tạm gian điều kiện không tốt, thêm vào hắn sợ tội. Chuyện gì cũng khó nói được, phải không? Lôi vĩ mỉm cười, vậy bây giờ, chỉ cần anh không bị bắt, đồng thời xử lý vài chuyện rơi rớt lại là xong, tôi có cách. Phải biết rằng kinh tế dân doanh thúc đẩy tự do và quyền tài sản, súc tiến kinh tế và xã hội. Bất kỳ những kẻ nào nhóm ngó tài sản doanh nghiệp dùng cách vu cáo hãm hại, là trà đạp và phá hoại sự phát triển của quốc gia pháp trị. Nam Trung niên đùng đỉnh nói, trong quá trình này có kẻ dã man lạm quyền, đả kích báo thủ, nhất định phải thanh trừng, trong đội ngũ xuất hiện người như thế, làm người ta đau lòng. Điện thoại cúp rồi, Lôi Vĩ bật cười, sau đó hắn lại rút sim ra, thay cái mới, gọi một cuộc điện thoại khác. Vương Lập Cương vừa tới văn phòng thì di động đổ chuông, hắn vừa xem số một cái liền nhanh chóng bắt máy mà xuất hiện nụ cười, lôi ca, chỉ cần qua được chuyện này thì về sau mọi thứ êm xuôi thôi. Anh yên tâm, tôi có vài mối quan hệ bên trên, họ có thể gây sức ép. Lôi Vĩ nói, giờ anh xử lý sổ sách liên quan đi, tiền không là gì cả, đừng tiếc, sớm muộn gì chúng ta cũng lấy lại cả trăm lần, nên xử lý được thì xử lý, tốt nhất đừng để lại chút dấu vết nào. Kế vườn không nhà trống này hay lắm, chẳng những phải làm, còn làm cho đối phương hối hận. Còn nữa, cha cho tôi, Trình Bân là ai, la lịch thế nào? Tôi đã cha rồi, tên Trình Bân này là Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an Sơn Hải, anh ngẫm ra cái gì không? Vương Lập Cương nhỏ giọng nói, thành phố Sơn Hải, họ Trình à. Lôi vĩ gần giọng, do Trình Phi Dương giật dây sao. Vương Lập Cương trầm mặc, lôi ca, cách thức có vẻ không giống chúng ta đánh với Phục Long mấy trận rồi không chỉ ở Thành Đô mà khi chúng vừa có dấu hiệu trỗi dậy kỳ thực tôi đã ngăn chặn Trình Phi Dương cũng có chút thủ đoạn đấy nhưng chơi kiểu này không giống hắn cho lắm Nếu như tên Trình Bân này liên quan tới hắn sâu như thế vậy khi chúng ta ở Sơn Hải đã va chạm với thế lực này rồi nhưng thực tế cả khi người của hắn bị chúng ta tố cáo bị bắt cũng không thấy thế lực này ra mặt Lôi Vĩ ngẫm nghĩ đúng là vậy thật khi Đại Đông bị bắt Hắn cũng không dùng tới thế lực này truy cứu Chúng ta chắc chắn bỏ qua chuyện gì rồi Rốt cuộc là bỏ qua cái gì Thôi, tiếp tục cha đi Cha được nói với tôi Vì tôi muốn đích thân nhìn vào mắt hắn Để cho hắn chết nhắm mắt Vừa mới cúp điện thoại di động Thì điện thoại công ty lại gieo Vì có chức năng hiện thị số Vương Lập Cương nhấc máy lên đã nói Sao rồi, chuyện tôi ủy thác anh làm Đã có tin tức tốt rồi chứ Đầu kia điện thoại hỏi ngay Vương Lập Cương Anh đang ở một mình chứ Anh cứ trực tiếp nói đi Chỉ có mình tôi thôi Tôi đã tới tìm người thân bên Cục Công an Sơn Hải Ở tuyến đầu Có biết ít chuyện mật Tên trình bân này không đơn giản đâu Sao thế Vương Lập Cương nhíu mày Câu này chẳng bao giờ mở màn cho cái gì tốt đẹp Năm ngoái vụ bắt cóc giết người liên hoàn Do đám lưu chí quốc cầm đầu xa lưới Ở Sơn Hải Hắn cũng là một trong số cảnh sát tham gia phá án Hắn tiết lộ Mặc dù công lao tính cho Trình Bân Nhưng thực tế người tham dự vụ án đều biết Vụ án này phá được Thậm chí là con tin được cứu ra là nhờ đứa cháu của Trình Bân Ồ sao lại thế Bên kia nói thật nhỏ Do bảo vệ thiếu niên đó Cho nên tin tức này không công khai Thân thích của tôi kể Thiếu niên đó mới là người phát hiện đám lưu trí quốc trước tiên Sau đó lần theo vết xe Báo về cho chú mình Đột kích thành công Vương Lập Cương nắm chặt điện thoại Cơ thịt trên mặt dần cứng lại Hắn có dự cảm Đây chính là thứ bỏ sót Nên không nói gì Lắng nghe thật kỹ Tên đứa cháu đó là Dầm Cửa phòng đi người ta đẩy mạnh ra Một cao tầng nữ gần đây ngả về phía hắn kinh hoàng nói Tổng giám đốc Vương Cảnh sát tới Nói có chuyện muốn Anh phối hợp điều tra Qua cánh cửa mở rộng Vương Lập Cương nhìn thấy cảnh sát đi qua ngã rẽ hành lang Cùng với nhân viên công tác hoảng loạn Bọn họ đang đi về phía phòng hắn Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 432 Thư quái vật gì thế này? 1 Trời tờ mơ tối, nhưng ở ngọn núi cách thành đô vài trăm km thì rất nhiều thứ đang dần sáng tỏ. Lôi vĩ có thể tới được thành đô tự nhủ là do mình kinh qua chém giết mà có, vượt qua vô số kiếp nạn gập gềnh. Từ tân huyện tới lô thị. Trong những năm tháng hạo nghĩa đó, dù là tiểu kim cương hay vương lão tam hoặc tam hổ thiếu chút nữa chặt đầu hắn, đều đã là quá khứ bị hắn đạp xuống dưới chân mới thành lôi vĩ ngày nay. Chém từng kẻ một, uy danh của hắn trên giang hồ ngày một lớn rồi không ai dám động giao với hắn nữa. Đối phương va chạm với hắn đều tự cân nhắc xem đủ phân lượng không đã mà đa phần không cúi đầu nhận lỗi cũng âm thầm rút lui. Từng bước từng bước một mới có địa vị hôm nay Hắn từ bỏ cuộc chiến địa bàn đẫm máu Bắt đầu gây dựng các mối quan hệ Lập nên hâm lòng Nhưng lúc này đây đứng nhìn ánh sáng Trong ngày đang tắt dần Lôi vĩ cảm giác được những thứ hắn gây dựng Đang sụp đổ từng chút một Mà đối thủ sau lưng là ai Hắn vẫn chưa biết Bật lửa trong tay lôi vĩ tách một cái Hắn châm điếu thuốc Lửa trong đêm vô cùng bắt mắt Hắn phải nghĩ cho kỹ Cơ nghiệp sụp đổ cũng đành đi Chỉ cần hắn không đổ Một khi quay về ngưng tụ lại càng nhanh hơn nữa chỉ có tăng không giảm. Lôi vĩ trải qua nhiều chìm nổi đã cảm thụ sâu sắc quy luật, một khi qua được kiếp số, sau đó hết thảy thuận được xuôi gió. Ngay từ bây giờ hắn đã lên kế hoạch cho ngày trở lại rồi, hắn không ngại làm lại từ tay trắng, nhưng muốn có bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải tra ra bàn tay đen đằng sau. Đã, không biết đối phương là ai vậy thì thỏa hiệp, nhân nhượng, nhẫn nhịn hay là chơi tới cùng, đều không cách nào thực hiện được. Lôi vĩ giít sâu một hơi thuốc, Lúc này giữa đất trời chỉ có đốm lửa đỏ ở đầu thuốc Đột nhiên người lôi vĩ cứng đờ Con người hắn co lại Chỗ hắn đang đứng là bên cạnh cánh cửa gỗ Một ăn nhà sập sệ vốn bỏ hoang Không biết từ khi nào có một thứ như bóng ma ngồi dưới chân tường Lôi vĩ quay đầu sang Nhìn thấy cái tên màu da gần như hóa vào bóng tối Quả nhiên là cố tiểu quân đen như than Cái áo da của cố tiểu quân có vài vết bẩn và rách Thậm chí mặt cũng có vết máu sức sát Nhưng hàm răng của hắn rất sáng, kỳ thực người của bọn tao đã sớm phát hiện mày tới đây rồi, đại khái sáng hôm qua. A, cái sơn trang của mày ở Kê Quan Sơn đúng là có chút phiền toái, ngăn tao được một thời gian, tình nhân của mày thực sự tốt với mày, ả bất chấp mọi giá cản tao. Bọn mày không được đoàn tụ trong tù thật đáng tiếc. Tao tới nơi này muộn hơn mày vài tiếng, vừa vặn ngắm mặt trời mọc, nơi tốt đấy. Sau đó tao ngồi ở đây với mày suốt một ngày. Cho mày biết một tin mừng 20 tiếng liên tục thẩm vấn không ngơi nghỉ Vương Quang Hoa không chống nổi đã khai rồi Cho nên bây giờ đã có lý do bắt mày Ngồi cùng mày lâu như thế Tao mệt rồi Chúng ta về bàn giao thôi Lôi vĩ nhìn xung quanh Ở vị trí trọng yếu trong thôn Đều có bóng dáng người mặc cảnh phục Ai? Là kẻ nào ở phía sau chơi tao? Trình Phi Dương à? Khá đấy Cô Tiểu Quân lắc đầu Đây là khả năng lớn nhất Vậy mà như bước hẵng vậy, lôi vĩ cảm giác giống gặp phải tai bay và gió. Phùng hữu đình sao, hắn muốn bán đảo Chu Loan nên bỏ 200 triệu, tao từ chối nên dở trò. Cô Tiểu Quân lắc đầu, lôi vĩ có vài phần điên cuồng, khu trưởng chịu lỗi à. Hắn còn hận tao ngủ với vợ hắn nên chơi trò cá chết lưới rách. cố Tiểu Quân vẫn, lắc đầu, tao vẫn chưa nói hết, đây chính là bí mật thứ ba. Nói thật, tao thà đắc tội với cha nó chứ không muốn đắc tội với nó. Đoán ra ai chưa? Nội tâm lôi vĩ như đang có cả một cơn rông tố, làm sao có thể như vậy? cố tiểu quân thở dài, thằng nhóc đó vốn thích sống thảnh thơi, thích chìm trong thế giới riêng, ghét mấy chuyện phiền hạ. Nên bối thác và phục long có đấu đá tưng bừng, nó cũng mặc kệ, vậy mà đang yên đang lành thì mày sai người tát nó. Thế nên mới có câu, tự gây nghiệt không thể sống, kết cục của mày hôm nay như tao nói ở bí mật số 1, mày trêu vào người không nên trêu Có điều so với lưu chí quốc tới lúc bị xử bắn còn không biết mình thua trong tay ai thì mày còn biết rõ ràng. thân sắc lôi vĩ biến đổi liên hồi, hắn, một đại ca lừng danh giới giang hồ, ở thành đô. Ai bị hắn nhìn một cái với ánh mắt khó chịu cũng run dẩy, lại rơi vào cảnh này vì cho người tát một đứa hậu bối miệng còn hơi sữa. Lôi vĩ bật cười, đối phương rõ ràng nói linh tinh làm mình dối trí mà thôi, mày nghĩ tao tin chắc. Cố tiểu quân nhún vai, phất tay ra hiệu. Vòng vây dần khép lại Lôi vĩ cũng không làm chuyện kháng cự vô nghĩa Lôi vĩ bị khống chế trong chiếc xe Iveco được cải tạo Lắp thêm lồng sắt Ở phía trước là chiếc xe Mitsubishi dẫn đường Hai chiếc xe một trước một sau Không mang bất kỳ dấu hiệu cảnh vụ nào Đi như bay trong bóng đêm Hai tay lôi vĩ bị bẻ ra sau lưng Còng tay khóa vào ống sắt trên sàn xe Lão triệu và giang chiều một trái một phải canh giữa Cửa sổ phía sau được che kín Lưới thép trên đó có thể chống đạn, xe đi chừng vài tiếng, trời vẫn còn tối, nhưng qua ánh sáng thấp thoáng ở ngoài, lôi vĩ biết đã vào thành phố. Xe đi trong thành phố, sau đó là dừng lại ở lối rẽ đi vào công ty Phục Long thì dừng lại. Lôi vĩ có chút nghi hoặc, cố tiểu quân ở xe Việt dã phía trước đi xuống, mở cửa sau chiếc Iveco trầm điều thuốc hỏi lôi vĩ có muốn không. Lôi vĩ gật đầu. Cố tiểu quân cầm thuốc lá đặt lên môi cho hắn giít vài hơi sau đó lui ra. Lão Triệu và Giang Triều cũng xuống xe, đứng cách đó không xa, bọn họ giống như dừng lại để nghỉ ngơi hút thuốc. Đôi mắt hẹp dài của lôi vĩ nheo lại, khi hắn chưa hiểu ra sao thì một bóng người đi lên xe. Đó là thiếu niên cao trên 1m75, mặc cài áo len cao cổ, mũ len, lại còn quấn khăn len, trông như là trời ngoài kia lạnh lắm vậy. Hơi co giò, ánh sáng trong xe không tốt, Nhưng nhìn rõ mặt, nhưng lôi vĩ có thể đoán ra là ai. cố tiểu quân nói nhỏ, lại còn nhìn quanh, sao tới một mình thế. Trình nhiên không hiểu, không một mình thì còn ai nữa. Thì cô bé đó, làm thêm trong quán của em ấy, cơ hội ghi điểm mạnh thế này mà bỏ lỡ, đúng là rốt. cố tiểu quân huyết vai trình nhiên, bạn gái mình còn lo chưa nổi đã lắm chuyện. Trình nhiên đẩy cố tiểu quân xuống xe, anh đúng là, chả thèm nói với anh nữa. Bị người ta ngó lơ, lôi vĩ rất tức giận, tao là khỉ cho chúng mày đem triển lãm chắc. Cái còng tay của lôi vĩ va chạm với ống sắt tạo thành tiếng kít rợn sống lưng, hắn muốn đứng dậy nhưng bị cái cỏng kéo ngồi bệt xuống đất. Trình nhiên cứ thế ngồi trước mặt lôi vĩ, tay chống cầm nhìn hắn với vẻ hứng thú. Bọn mày chơi cái gì thế? Trình Phi Dương, mày ở ngoài đó phải không? Lôi vĩ quay đầu ra ngoài gọi, không thấy ai đáp, hắn bảo tình nhiên, bảo cha mày tới đi. Đừng chơi trò thần bí nữa, lần này tao thua rồi, có điều kiện gì, tất cả đều có thể đàm phán. Trình nhiên lắc đầu, không đàm phán cũng không có gì làm ăn, tôi chỉ tới nhìn một cái rồi nói lời tạm biệt thôi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 433, thứ quái vật gì thế này? 2. Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa, diễn hay đấy, tao thừa nhận, bảo cha mày lên đây nói chuyện đi, chúng ta đàm phán, muốn bao tiền. Trong tay tập đoàn Hâm Long có trạm thủy điện, mỏ trì, doanh thu không cao, nhưng định giá không thấp, phải mấy tỷ, tao nhường cổ phần của tao ra, phải xem cha mày có đủ khí phách dám nhận bao nhiêu đã. Thế nào, vậy đủ rồi chứ, cha mày bán mấy thứ đồng nát cả đời cũng không kiếm được chừng đó đâu. Lôi vĩ sót chứ, nói không sót thì là giả, đây là gia tài thực sự của hắn, nhưng giờ không mang ra tiêu thì phải làm sao, có điều hắn nói với giọng thoải mái. Hắn tin cơ bản không có vấn đề, đối phương chẳng lý nào lại từ chối, nhưng mà đợi mãi trình phi dương không xuất hiện, chỉ có trình nhiên nói. Xem ra chú hiểu lầm gì đó với cha tôi rồi, cha tôi không cần thứ tiền này, cái thứ tiền kiếm được bằng thủ đoạn bàng môn tà đạo, cha tôi không để vào mắt đâu. Tiền tỷ đấy thằng nhãi con mày thì biết cái gì. Lôi Vĩ nhổ bãi nước bọt khinh bỉ, gọi cha mày ra đi, là anh hùng hảo hán thì đừng làm trò nữa, ra đây mặt đối mặt đi. Chình nhiên thở dài, vậy là chú còn chưa hiểu nhỉ, tôi chỉ tới đây để xem một thứ chưa bao giờ thấy. Chú là hóa thạch sống đấy, Hôm nay rốt cuộc cũng được thấy rồi, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Mày muốn tao chết? Mày định chơi chết tao sao? Tự chú đâm đầu vào thôi. Tôi vốn chẳng hứng thú gì với chú." Lôi Vĩ cười khàng khạc, "Bọn mày cho rằng Vương Quang Hoa khai ra có thể tố cáo tao à? Thực tế lần đó là đối phương tuyên bố muốn bắn tao, Vương Quang Hoa giấu tao giết người ta. Thực sự là thế đấy, chúng mày tưởng moi ra được cái gì hay từ hắn à? Ha, ha, ha chúng mày nhầm rồi. Tao cùng lắm có tội bao che và biết mà không báo thôi, tao không ra lệnh, bọn mày không cắn tao được đâu." Khi Vương Quang Hoa giết người, Chính hắn còn chấn kinh Nhưng huynh đệ đã nghĩ khí như thế Hắn không, thể bỏ mặc Cái thời hắn làm mấy chuyện kia Thì không có chứng cứ nữa rồi Chỉ mỗi vương quang hoa là điểm yếu của hắn Xong chuyện này cùng lắm phán vài năm Chẳng chết được Cho nên đám người này Không cần biết là Trình Bân hay Trình Phi Dương Muốn đẩy hắn vào chỗ chết thì mơ đi Sai, sai lớn rồi Sau đây là lúc lôi vĩ thi triển thủ đoạn Trình nhiên hết sức bình thản Chẳng có vẻ gì thất vọng vì tin này, nhìn nam tử trung niên trắng trẻo đã hơi phát tướng, lúc hắn không nổi giận thì trông cũng có sức hút lắm. Cho dù vương quang hoa giết người không do chú ra lệnh, nhưng mà chú ơi, hình như chú quên một tội danh rồi, gọi là tổ chức, tội tổ chức băng nhóm tính chất xã hội đen. Dưới sự tổ chức và dung túng của chú, những hoạt động giết người, gây thương tích, bắt cóc, đe dọa, tống tiền diễn ra vô số, loại kẻ cầm đầu như chú, thường chỉ xét tăng nặng chưa nói tới gục tội cùng phạt. Thứ tới chẳng bao lâu nữa trung ương sẽ ra chỉ thị vận động chỉnh đốn kích thế lực đen, chú thử xem, tới khi đó mời luật sư kháng án xem sống nổi không. Không phải tao, là do bọn mày muốn diệt tao, tao không phục. Trình Dương, may ròi ra đây nói chuyện, tao không nói chuyện với con mày. Lôi Vĩ đứng dậy chửi bới nhưng bị còng kéo lại, nói chuyện thế là đủ, Chính Nhiên mỉm cười đứng dậy xuống xe, chợt nhớ ra cái gì lại nhảy lên. Vùng tay tát chát một cái, phải rồi, quên trả lại cho chú. Chát, một cái tát đanh gọn. Lôi vĩ vẫn ở trạng thái tróng váng vì cái tát, không phải đau, mà là không tin nổi. Lão Triệu và Giang Triều đi lên, đóng cửa xe lại. Sau đó hắn nghe giọng nói của trình nhiên nói với cố tiểu quân. Vừa rồi hắn dùng mặt đánh vào tay em, anh nghe thấy rồi nhé, tay em đau quá. Hắn chỉ muốn húc đầu vào thùng xe, thứ quái vật gì thế này. Ngày hôm đó Trình Nghiên xuất hiện, Lôi Vĩ tất nhiên chẳng để ý lời tới lời nói của một thằng nhãi ranh miệng, còn hôi sữa, nhưng cái tát đó thì hắn ghi nhớ, hắn thề sẽ khiến thằng nhãi đó phải trả gấp trăm lần. Đương nhiên vào lúc này thù hận hai lửa giận đều vứt sang một bên đã, không hành động theo cảm tính đó là nguyên nhân giúp Lôi Vĩ được ngày hôm nay. Hắn vẫn rất yên tâm, vào tù thì là cái chắc rồi, đối phương đã chuẩn bị kỹ càng như thế để đối phó với mình. Hắn không nghĩ mình sẽ thoát được. Nhưng hắn tự tin, chỉ cần hắn không trực tiếp tham gia vào những việc kia, sẽ có người ở trên tự gỡ cho hắn, bọn họ đều ngầm nắm cổ phần trong sản nghiệp của hắn, hắn có làm sao, những người đó sẽ thiệt hại nặng nề. Tiếp theo đó thì liên lạc với luật sư, tích cực chuẩn bị tiến hành tự biện hộ và chỉ trích hành vi vu khống, khi đưa ra hỏi cung, lôi vĩ phủ nhận toàn bộ tội trạng. Cứ như thế bình an qua được một thời gian, ở trại tạm giam, hắn được giam riêng một phòng, đãi ngộ đặc thù, Ngoài bị mất tự do ra thì vẫn được phục vụ chu đáo Trong quãng thời gian đó Lôi vĩ cũng từng nghĩ Đợi qua thời gian này Hắn nhất định tìm thằng nhãi trình nhiên đó rửa sạch đại sĩ nhục này Trên thế gian này Thù hận đúng là thứ động lực không ngừng quất roi sau lưng chúng ta Đôi khi hắn căm hận tới mức ngồi bật dậy Từ cái giường xi măng cứng đờ lạnh lẽ Gân xanh chẳng chịt Mặt mày hung dữ Hắn thấy mình nhẫn nhịn Để ngày rời khỏi đây Ân đền oán trả Nhưng hiện thực chẳng thay đổi theo ý chí cá nhân của lôi vĩ, ngược lại những lời trình nhiên nói trên chiếc xe Iveco lại thành sự thật. Tháng 2 năm 1999, Bộ Công an đưa ra văn kiện kinh thần liên quan tới các nơi đi sâu thực hiện truy quét và đấu tranh thế lực đen. Tháng 3 năm đó, ở Tân huyện nhiều người liên danh tố cáo đám người lôi vĩ dưới ô dù bảo hộ của hắn, coi thường luật pháp, tổ chức là lãnh đạo tổ chức có tính chất xã hội đen. Người đứng ra tố cáo mỗi lúc một nhiều. Tội chứng mỗi lúc một xác thực Những người muốn bảo vệ lôi vĩ đều nhanh chóng cắt bỏ mọi liên quan Sơ thẩm công khai tuyên phạt Lô vĩ, lô hiểu đông, vương quang hoa, cưu tĩnh, hoàng binh tội tử hình Đám người lôi vĩ không phục, kháng cáo Tháng 6 năm 1999, qua xét công khai của tòa án tối cao tỉnh ba đơn kháng cáo của đám người lôi vĩ duy trì mức hình phạt tử hình Tất cả đều như một kịch bản được viết sẵn Tới lúc ấy lôi vĩ mới nhớ tới những lời trình nhiên nói, hắn dùng mình sờ má trái, tìm đủ mọi quan hệ, hy vọng được gặp trình nhiên một lần. Mọi lời gửi đi như đá chìm đáy biển, lôi vĩ chẳng thể đợi tới bình minh thiên niên kỷ mới, án tử chấp hành vào cuối năm 1999. Cuộc đời đen tối của hắn đánh dấu chấm hết. Vào cái đêm lôi vĩ bị bắt, tin tức vẫn được bảo mật, đợi tới khi toàn bộ những kẻ liên quan tới vụ án bị bắt hết mới bộc phát. Dù thế nào cũng chẳng tác động tới việc trình nhiên mỗi sáng vươn vai tỉnh dậy than vãn sao không học muộn một chút, sau đó hết giờ học lại tạt qua Thiên Hành Đạo quán rồi về nhà. Cứ như y chưa từng gặp và nói gì với Lôi Vĩ. Chỉ là tin tức tập đoàn Hâm Long bị điều tra, chủ tịch tập đoàn Lôi Vĩ bỏ trốn thành tin gây chấn động xã hội, lên cả tivi truyền vào thập trung. Học sinh nơi này nhiều nhà phú quý, cùng chuyên miệng cho nhau nghe tin tức mật, khiến xung quanh tụ tập không ít người nghe. Trở thành tâm điểm Người liên quan thực sự quá nhiều Thế nên như toàn bộ thành đô đều đổ dồn sự chú ý vào đó vậy Học sinh thập trung cũng vậy Chuyện bẽ mặt của trình nhiên hôm đó tan học như đã bị lãng quên Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 434 Chính là thằng nhãi đó Đương nhiên còn có người không thể nào quên được. Hôm đó là trước giờ học chiều ngày thứ ba, Trình nhiên và mấy người Trương Bình ăn chưa xong chơi bóng ở sân bóng rồi. Kết quả là quách giật và đám bạn của hắn đi tới, nhìn thấy Trình nhiên chẳng biết thì thầm với nhau cái gì mà cả đám cười rộ lên. Trang thiết bị của thập trung rất đầy đủ, đường chạy điền kinh, sân bóng đá, sân bóng rổ, sân cầu lông đều có hết. Riêng sân bóng rổ đã có ba cái. Hôm ấy buổi trưa nắng ấm áp, Mọi người ăn cơm xong ra vận động nhẹ nhàng cho tiêu cơm Đám quách giật tới Bước vào sân bọn họ Thập trung có lề lối cực tốt Không có chuyện đánh nhau Kỳ thực là không đánh nhau tới mức bị xử phạt Hoặc là bị bắt được thôi Đám học sinh đủ thông minh để biết ra tay Làm sao không kinh động tới nhà trường Đám người bên kia cố ý Vượt qua vạch trung tuyến xâm chiếm sân của bọn họ Trương Bình đánh bóng thế nào mà chúng ngô lỗi Đối phương mắng mày không có mắt à Rồi đẩy ngã Trương Bình Chơi bóng rổ phía này có Trình Nhiên, Trương Bình và hai nam sinh cao gầy nữa, đều thuộc loại tính tình hiền lành. Cũng không nghĩ nhiều, coi là va chạm nhỏ thôi, nhịn đối phương một chút là xong, Trình Nhiên kéo Trường Bình dậy. Trương Bình xòe tay ra xem bị rách một ít ra, phía quách giật có bảy tám đứa, toàn loại cao lớn, hắn nói, xin lỗi, không để ý, chúng ta đi thôi. Trình Nhiên hơi cau mày nhìn đám kia, quách giật khoác tay Trình Nhiên kéo đi. Nói sắp thi cuối kỳ rồi, đừng vướng vào rắc rối nữa, để lại đám người quách giật cười hô hô chế nhạo Ha ha ha, đúng là cái thằng chết nhát Chuyện tưởng thế là xong rồi, trình nhiên đi mua ít oxy già, rửa tay cho Trương Bình rồi băng lại tránh nhiễm trùng Thế nào mà chiều lại lan truyền tin, buổi trưa đám người quách giật chiếm sân, đám trình nhiên không dám đánh một cái giấm nào Bọn chúng nó quá đáng lắm Hách dịch ở ngoài nghe được vài tin đồn trở về bất bình thay cho Trương Bình và Trình Nhiên, kỳ thực hắn còn nghe được vài tin đồn. Nhưng ngại không nói ra, tin đồn nói là Trình Nhiên hôm đó bị tát trước cổng trường, ngoài mặt không có biểu hiện. Gì, kỳ thực là sợ tới đái ra quần. Có đứa thể, lúc đó hắn ở gần, người thấy mùi khai khai. Thế nên trong mắt một số người, ví như đám quách giật hôm nay, thành đối tượng dễ bắt nạt. Chuyện đôi khi là thế đấy, Bình thường giả sử va chạm như vậy chẳng tính là cái gì, hai bên bỏ qua thôi, nhưng nếu một bên bị đóng dấu là thằng hèn, thì bên còn lại sẽ làm tới. Huống hồ một thời vì trình nhiên mà quách giật với tần thiên chia tay, thế nên đám quách giật vốn chẳng ưa gì trình nhiên cả. Vào cái thời học sinh vì loại chuyện này mà đánh nhau là hết sức bình thường, thậm chí là nhiều năm sau hồi tưởng lại còn thành hồi ức thanh xuân đáng tự hào. Nếu chưa từng vì một cô gái mà đánh nhau thì còn gì là thằng con trai nữa? Quan trọng nhất là còn cho rằng hành động thể hiện sức mạnh nam tính ấy có khi khiến cô gái quay lại với mình. Không có quá nhiều ác ý trong chuyện này chẳng qua là hóc muôn quá dư thừa thúc đẩy thôi. Cùng lúc ấy tình hình ở bên trong trại tạm giam càng lúc càng không ổn. Mới vài ngày đầu thì viên khuê sống rất tốt. Về sau vương trí vào nói biến cố của tập đoàn Hâm Long, tình thế thay đổi hẳn. Mỗi ngày tới giờ ra sân đổi gió phát hiện người bị bắt vào rất nhiều. Trước kia cảnh sát còn hỏi nguyên do bị đưa vào đây, sau đó trêu gẹo vài câu, hoặc là thàn vãn loại người gì cũng tống vào nơi này khiến họ tăng thêm gánh nặng. Nhưng mà lần này người đưa vào không ngớt, cảnh sát thì càng lúc càng trầm mặc. Loại trầm mặc này mang tới một áp lực vô hình, giống như sắp có rông tố đang hình thành. Trong một tiếng đối do đó, những kẻ bị đưa vào dần tiết lộ tin tức, tình hình liền rõ ràng hơn. Cảnh sát bắt đầu truy quét tập đoàn Hâm Long cùng với nghi phạm có liên quan tới bang lôi vĩ rồi. Lô Hiểu Đông bị lập án khác, dính lưu tới vụ án hình sự, cả thế lực ở sao huyệt của lôi vĩ tại tân huyện cũng bị phá. Những người bị giam ở đây là tội nhẹ, cứ tội nặng hơn thậm chí dính án hình sự thì không đưa tới nơi này. Bọn họ thuộc thành phần vì dính tới bang lôi vĩ mà bị liên lụy. Tóm lại theo tình thế đang diễn ra, bang lôi vĩ sụp đổ không cách nào cứu vãn rồi. Bất kể là người trong hay ngoài bang Lôi Vĩ, vì hạng mục công trình hay liên quan tới bạo lực vào đây đều có chung một lời cảm thán, đó là quá nhanh, chớp mắt một cái toàn bộ sụp đổ. Tình hình có vẻ càng lúc càng tệ hơn với bang Lôi Vĩ, tin đồn nói rằng Lôi Vĩ đắc tội với nhân vật lớn rồi, cho nên mới bị đà kích nhanh tới chóng mặt như vậy. Sau đó một tên thuộc ban bảo an của công ty Hâm Long bị đưa vào, lý do là hắn tới nhà một giám đốc nhà máy đập phá đòi nợ, giờ người ta tố cáo. Thậm chí người ta còn dẫn cảnh sát tới công ty chỉ thẳng mặt hắn chứ không phải như trước kia loại này chỉ dám viết đơn tố cáo nặc danh không ai thèm để ý. Chúng dám tạo phản vì nghe tin lôi vĩ bị bắt rồi, muốn đánh chó rớt nước. Hắn than vãn mãi, nói là lôi vĩ ngàn vạn lần không nên vì đà kích phục long mà dùng quá nhiều thủ đoạn không chính đáng. Vốn mấy năm qua tập đoàn Hâm Long lấy kiến thiết kinh tế làm trọng tâm, ở thành đô năm nay còn xác lập thực thể công nghiệp chất lượng giúp xúc tiến kinh tế. Tương lai rõ ràng ở phía trước rồi, chính vì quay lại con đường cũ cho nên xảy ra cơ sự này. Tin tức này lọt vào tai viên khuê, hắn nắm ngay được một trọng điểm. Phục Long Gió đột nhiên đổi chiều, chẳng lẽ vì hắn nghe lời một tên đầu mục bang lôi vĩ đi chặn đường thằng nhóc tên trình nhiên. Cho cha nó một bài học, chẳng lẽ vì cái tát đó mà khiến trời long đất lở thế này. Hắn không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, liên tục hai ngày. Nửa đêm viên khuê đột nhiên bị trùm chăn đánh đập. Khi hắn la hét gọi quản giáo, đợi quản giáo tới nơi thì cả đám làm ra vẻ vô tội không biết gì hết. Quản, giáo chỉ đành dọa vài câu không đau không ngứa rồi đi, chả giải quyết được gì. Viên khuê biết mình bị lọt vào tầm ngắm rồi. Giờ hắn gãy sống mũi, má xưng vù, toàn thân ê ẩm, tôi không dám ngủ, lúc đắc thế thì dám vỗ ngực nói giao kề cổ không nhíu mày. Nhưng bây giờ đối diện với cú đấm từ trong bóng tối, Hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Trong lòng viên khuê vẫn hoài nghi, không thể nào. Cho đến một ngày cửa phòng giam mở ra, có người gọi hắn ra ngoài. Cảnh sát thấy mặt mày hắn bầm dập thì hỏi tượng trưng vài câu. Lại nói cảnh sát muốn dùng hắn làm điển hình, tổ chức hoạt động tuyên truyền hối cải trong trại tạm giam. Bảo hắn chuẩn bị đi, viết một bản kiểm điểm, tới khi đó đến thập trung đọc trước mặt học sinh, mấy ngày tới đổi phòng giam cho hắn tới thập trung đọc kiểm điểm trước mặt học sinh. Viên Khuê còn choáng khi đổi phòng giam, một đám người thấy hắn vào đều đứng dậy. Viên ca, anh sao thế? Bọn em, cũng vào rồi. Đều là những thằng lưu manh trong khu vực hắn làm lão đại, khi hắn đánh Trình Nhiên cũng có mặt, vì như tóc dài cao khánh nói muốn Trình Nhiên quỳ xuống cởi quần ăn tát. Còn có thằng chọc tôn phong nói muốn lấy rượu vàng trong nhà vệ sinh cho Trình Nhiên uống, cũng có thằng không liên quan. Nhưng thằng nào hôm đó lên tiếng đều vào cả rồi Thực tế dù sau đó có xe cảnh sát tuần tra Đám lưu manh này vẫn cố ý lang thang trên đường văn Miếu Thậm chí có tên quang minh chính đại đứng trước cổng trưởng thập trung Chúng chẳng làm gì, chỉ đợi trình nhiên đi ra để cười đều Giờ tụ tập đông đủ ở đây Viên Khuê ngập ngừng một lúc hỏi Bọn mày cũng là điển hình phạm nhân trong trại giam à Cả đám gật đầu Đầu óc hắn như lũ phá đê Người kiệt sức dựa vào tường ngồi xuống Toàn thân run lên, chuyện hắn không dám tin giờ không còn gì phải nghi ngờ nữa. Chính là thằng nhãi đó. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư. Viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 435 Hơi ấm mùa đông Ba chiếc xe cảnh sát lái vào thập trung... Phía thập trung cũng cho nghỉ hai tiết cuối buổi chiều thứ 6 Tiên hành hoạt động giáo dục pháp chế Cùng với việc rất nhiều chủ nhà máy đứng lên tố cáo lôi vĩ Đưa ra rất nhiều tài liệu xác thực Sở công an tỉnh phát động truy quét thế lực xã hội đen Đồn công an phụ cận ra tay sấm xét chỉnh đốn trị an Bảo vệ quần chúng, đào sâu vào thành phần tội phạm Trừ bỏ nguồn nguồn góc bạo lực Thế là đám giang hồ thành đồ xưa nay xưng vương xưng bá cư thế nối nhau vào trại Người trong giới dính líu tội nặng một chút là quyết đoán chạy ra vùng ngoài né tránh phong ba, phong khí trong thành phố thoáng cái tốt hơn hẳn. Lúc này toàn bộ học sinh trong trường đã tập trung ở sân trường, đội hình xếp theo nghi lễ chào cờ đầu tuần, vì thời gian dự kiến khá lâu, tới một tiếng, cho nên các lớp đều xếp ghế. Khi xuống tầng 1 gặp phải đám quách giật đang bê ghế, cả đám còn nói cái gì đó loáng thoáng nghe như đái rầm rồi cười rũ rượi ai cũng biết chúng nhắm vào trình nhiên. Phía trên sân khấu trang tấm băng rôn lớn Đại hội Giáo dục Pháp chế thập trung hiện thân tại phạm nhân bị giam giữ. Sau khi toàn bộ về chỗ, đám học sinh ghé tay thì thầm với nhau. Vị hiệu trưởng già lên bục nói chuyện, hắng giọng nói, các em học sinh, xã hội hiện nay là xã hội pháp chế, có một số thói xấu bên ngoài, tôi hy vọng đông đảo các em không bị ảnh hưởng. Chúng ta là học sinh thập trung, phải theo đuổi lý tưởng tạo phúc cho nhân dân, đức đạt tài thật là mục tiêu. Làm sao đạt được mục tiêu này, giữ mình ngay thẳng, không làm chuyện nguy hại cho xã hội, uy hiếp tới an toàn của người khác? Tôi thấy trường học phải nâng cao giáo dục pháp chế, coi đây là chuyện lớn, chứ không thể chỉ chú trọng hình thức, đại hội hôm nay rất cần thiết. Tiếp theo mời Cục trưởng Phân cục Công an trong khu chúng ta lên giảng giải, làm sao đề phòng tội phạm. Nói là giáo dục pháp chế thực tế là vị phân cục trưởng này ở trường toàn trường tỏ thái độ, duy trì trị an gần trường học để bầu trời thập trung vĩnh viễn trong sạch, vĩnh viễn giữ được sức hút độc đáo. Sau chàng vỗ tay, có vũ cảnh trang bị súng ống giám thị nghiêm ngặt nam phạm nhân đeo còng tay và xích chân lên sân khấu. Nhìn thấy kẻ đi đầu, một vài học sinh đứng bật dậy chỉ trò. Vì có nhiều người nhận ra đó chính là tên Lưu Manh đã đánh trình nhiên ở cổng trường, sau đó ngây ngang tự thú, không coi cảnh sát ra gì. Còn bây giờ viên khuê ở trên sân khấu, cầm micro... Từng câu từng chữ đều toát sự hối hận sâu sắc. Hắn kể mình vào tuổi dậy thì, chán ghét học tập, nghe theo những thanh niên ngoài xã hội, theo đuổi cuộc sống tự do ân thú sảng khoái. Hắn không nghe cha mẹ thầy cô khuyên cáo, tự xin thôi học, tới làm ở xưởng sửa xe, quen biết các huynh đệ và đại ca không tốt. Đợi khi Viên nước mắt nước mũi cả đống sụt sùi nói tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, toàn bộ học sinh chấn động. Khi đó tan học cùng Trình Nhiên có nhiều lắm. Có đám trưng bình, hách dịch, vân địch cùng lớp, có tần thiên, viên tuệ lớp số 6, có quách sật và đám bạn. Lúc đó ai cũng nhìn thấy tên này đánh người xong vinh vào thế nào. Rốt cuộc nhà giam là nơi đáng sợ thế nào mà khiến một tay đại ca giang hồ thay đổi như vậy. Đám học sinh chẳng mấy ấn tượng bản kiểm điểm của hắn, nhưng thực sự bị cảnh tượng này làm ký ức vô cùng sâu sắc. Vị hiệu trưởng già nhìn đám học sinh đều thu hết những lời xì si sầm bàn tán. Mắt ngước lên sân khấu nghe từng phạm nhân đọc kiểm điểm khẽ gật gù Đây chính là hiệu quả mà ông muốn Hoạt động lần do phía thập trung mạnh mẽ thúc đẩy mà thành Có rất nhiều ánh mắt luôn nhìn vào trường Trong trường học không thiếu những học sinh bối cảnh cực sâu Nhìn bề ngoài không thấy gì đâu Nhưng những phụ huynh phía sau gửi con vào đây Không để nơi này xảy ra chút gió lay cỏ động nào Một khi xảy ra chuyện sẽ có tầng tầng áp lực đè xuống Khiến cho cả phân cục trưởng cũng phải ra mặt tỏ thái độ Sẽ dẹp yên mọi bầu không khí không tốt xung quanh trường học Trình nhiên ở dưới ngồi dưới cũng hết sức bất ngờ Một ngôi trường trung học có thể tổ chức hoạt động thế này Cho thấy năng lượng to lớn ẩn phía sau gương mặt hiền hòa Đám viên khuê đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà Viên khuê khóc lóc thế này chẳng phải do hắn hối hận gì Mà vì sợ, đoán chừng sau khi đám người lôi vĩ dần bị đưa vào trại giam Cuộc sống của hắn không dễ dàng gì Lần này trình nhiên ra tay là bất đắc dĩ Chuyện làm ăn Trình nhiên luôn hy vọng có thể giải quyết bằng thủ đoạn làm ăn Cho dù Phục Long có thất bại thì do kém hơn người ta Chẳng có gì để nói Trong tay y còn một vài sản nghiệp Trong nhà vẫn có thể sống an nhàn Nên trình nhiên chưa từng can thiệp Nhưng mâu thuẫn thăng cấp Lôi vĩ nhảy vào cuộc Chuyện đã liên quan tới an nguy gia đình rồi Vì tự vệ Trình nhiên tất nhiên lợi dụng hết mọi nguồn lực trong tay Thậm chí lấy cả tiền đồ trình bân ra làm cái giá Phát động cuộc chiến May là kết quả hiện giờ không tệ, không chỉ loại bỏ được nguy hiểm còn có kết quả bất ngờ, Trình Nhiên đưa tay lên vỗ giống học sinh xung quanh. Y không so đo với viên khuê, hy vọng sau chuyện này hắn có thể làm lại cuộc đời. Với Trình Nhiên, chuyện này qua rồi, vậy là quãng thời gian thập trung xôn xao cũng qua đi. Vào lễ Giáng sinh, Trình Nhiên góp ý nho nhỏ cho Lý Minh Thạch, thay đổi icon của cơ quan, biến thành con chim cánh cụt đội mũ Giáng sinh và quấn khăn đỏ. Còn ở khung chat, kỹ thuật thời này chưa làm ra được hiệu ứng tuyết rơi nhưng thay bằng hình nền mùa đông băng tuyết. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi khiến loại phần mềm khô khan có thêm một phần ý cảnh. Qua lễ Giáng sinh, số người dùng đăng ký cơ quan lên tới 20 vạn, kỷ lục online cùng, lúc là 4.000. Trong 20 vạn người đó, có nhân viên văn phòng ở ô làm việc của mình, ân cần hỏi thăm cô gái đối diện. Có khả năng là người xa lạ địa vị chênh lệch. Nhưng vì hợp ý mà trò chuyện vui vẻ, có một đám học sinh đại học mùa đông rét bút trốn trong phòng. Đầu bù tóc rối hôi hám bẩn thỉu nhưng dùng ngón tay thuần thục, lạch tạch gõ ra những câu chữ mê người với mỹ nữ đối diện. Còn có rất nhiều, rất nhiều người trong cái không gian nho nhỏ này dệt lên mạng lưới quan hệ tràng chịt Về sau bọn họ mới biết, những thứ đó sẽ trở thành điểm nhấn không quên trong quá khứ họ cuốn lịch lật từ năm 1998 sang năm 1999. Lúc này Tết Dương Lịch còn chưa được luật pháp quy định là ngày nghỉ, thông thường mọi người ăn một bữa cơm đoàn tụ thịnh soạn trong gia đình. Năm nay người thành đô có thêm một đề tài mới là tin tức lôi vĩ bị bắt. Đương nhiên cái tên lôi vĩ lăn lộn ngoài xã hội thì không ai không biết, còn với người bình thường chỉ loáng thoáng mà thôi, khi tập đoàn tội ác này bị lôi lên khỏi mặt nước mới xôn xao. Các nội dung liên quan vụ án thì phải đợi nửa năm sau, cùng với việc khởi tố, truyền thông báo chí mới mở ra toàn diện cho xã hội, để mọi người biết cuối năm 1998 đó xảy ra chuyện gì. Nhà Tần Thiên Trên bàn Tần Tống Nguyên, diêu chác, Tần Thiên mọi người quay quần với nhau, lâu lắm rồi, cái nhà bị tàn phá này mới khôi phục được chút sinh khí, có hơi ấm gia đình. Mặc dù nhà máy bị đập phá, ngừng sản xuất mấy tháng, thiệt hại vô cùng nặng nề. Nhiều khó khăn vẫn đang ở phía trước Nhưng ngày tháng gian khó nhất qua rồi Tần Tống Nguyên nhìn vợ thời gian trước tiểu tụy hốc hát Nay mặt có vài phần hồng hào Còn con gái thì càng hiểu chuyện chu đáo Không chỉ biết học cách nấu cơm Làm việc nhà Còn đề xuất với hắn không cần lo tiền tiêu vật nữa Sẽ tranh thủ thời gian rồi ra ngoài làm thêm kiếm tiền Giảm bớt gánh nặng gia đình Hai vợ chồng thiếu chút nữa ứa nước Mắt Hít sâu một hơi Tần Tống Nguyên gấp cho Tần Thiên mấy miếng sườn sốt chua ngọt mà cô thích nhất che giấu đi nước mắt. Tần Tống Nguyên vừa hỏi làm thêm ở đâu, khi nào rảnh rỗi cha tới xem được không. Tần Thiên có chút xấu hổ, loanh quanh bảo cha đừng đến, ngại lắm. Nhìn con gái mặt đỏ bừng bừng cúi đầu gặm sườn, Tần Tống Nguyên và riêu chác tích tắc đó có chút hoảng hốt, mắt thoáng qua hình ảnh một thiếu niên, đánh mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 436, Dám coi thường cảnh sát nhân dân Ngày mùng 1 Tết Dương, cố Tiểu Quân cũng tới nhà Trình Nhiên, vốn từ Lan còn gọi cả Trình Bân. Nhưng hiện công tác phá án đang trong giai đoạn khẩn yếu, còn một số nghi phạm đang bỏ trốn, Trình Bân còn ở vùng ngoài không tham gia được. Bữa cơm rất vui vẻ chủ yếu vì mây đen trên đầu đã xua đi. Cố tiểu quân kể đại khái quá trình truy bắt, còn sau đó khi lôi vĩ được đưa về thành đô, nội bộ tỉnh ủy học khẩn cấp, nghe nói là nổ ra tranh cãi kịch liệt. Tất nhiên cố tiểu quân chỉ nghe nói thế thôi, cụ thể không phải cấp bậc thấp như biết được, nguồn tin tức thì đại khái là tới từ chỗ Trình Bân. Trình Bân có sự ủng hộ của Lý Tĩnh Bình sau lưng, hành động này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực hắn có mưu tính kỹ cảng. Hôm nay, Cố Tiểu Quân kể với nhà trình niên cũng là do trình bân muốn tiết lộ cho họ. Nghe nói trong hội nghị khẩn cấp này có người chủ trương không nên làm dùm bang, phải cẩn thận để tránh gây chấn động xã hội, làm ảnh hưởng tới kiến thiết kinh tế tốt đẹp, gây khó khăn cho việc kêu gọi đầu tư sau này. Thế nhưng đôi khi có những việc nhỏ xảy ra vào đúng lúc có thể tạo ảnh hưởng không ngờ. Viên Khuê thực sự là tát người nhầm chỗ rồi, đám lưu manh nghĩ thập trung chỉ là cái trường học thôi, nhưng nào đơn giản như vậy. Lãnh đạo nơi này, người vốn là học sinh thập trung, người có con cái theo học ở thập trung, chuyện chưa từng xảy ra ấy khó tránh khỏi người ta cảm giác, thế lực xã hội đen đã lộng hành quá mức. Nếu chưa xảy ra chuyện kia, hết thảy trông có vẻ hài hòa ổn định thì không ai muốn phá vỡ nó, nhưng có kẻ phá hoài trật tự cần phải loại trừ. Vì thế một lãnh đạo gay gắt chỉ ra, hành vi tổn hại tới trật tự kinh tế là ung nhọt thịt thối, phải kiên định trừ bỏ. Mới thể hiện được quyết tâm đả kích tất cả hành vi tương tự của chính phủ Mới sáng tạo môi trường kinh tế tốt đẹp Cách nói thứ hai chiếm ưu thế Do đo sở công an lập án Phó sở trưởng hướng dương quan làm tổng chỉ huy Đồng thời do trình bân nắm giữ tình tiết trọng yếu của vụ án nên làm phó chỉ huy Các đại đội, trung đội hình sự, kinh tế, kỹ thuật trinh sát ở các địa phương liên quan hiệp đồng Tổ chức các tiểu tổ, bắt giữ, thu thập chứng cứ, hỗ trợ pháp luật cho người bị hại Cô tiểu quân nói có tới 8 tiểu tổ phá án, hắn thuộc tiểu tổ số 1, sau khi bắt được lôi vĩ thì nghỉ ngơi đợi lệnh, cơ bản là đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ làm quân tiếp viện cho nơi cần. Trọng điểm bây giờ là công tác chỉnh lý sản nghiệp tương quan của tập đoàn Hâm Long, tra sổ sách lấy chứng cứ liên quan việc uy hiếp nhà máy vay nặng lãi, đây là việc phía điều tra kinh tế. Nghe thế từ lan hả lắm, đám người này phải chịu chừng trị đích đáng của pháp luật, tiểu quân làm tốt lắm. Chứ cứ để chúng làm sằng làm bậy như thế, gây hại xã hội, còn làm bao nhiêu người học hư theo. Cho cháu biết, thằng Lưu Manh đánh trình nhiên không có chút xíu nào tỏ ra biết lỗi, còn nganh hang trêu chọc gì, như mình làm chuyện hay ho lắm, giờ xem còn cười nổi nữa không. chung quy với người ngay thẳng như Trình Phi Dương, đây không phải chuyện vui vẻ, đáng lẽ không có thì hơn, đó là tội chúng tự gây ra, chúng chỉ có thể tự trách mình thôi. Giờ lời đồn phổ. Biến bên ngoài là bang lôi vĩ gặp kết cục này là vì chọc vào Phục Long, làm Trình Phi Dương không thoải mái, dù thế nào thì giờ Vương Lập Cương bị bắt, bối thác không dám làm gì nữa rồi. Trình nhiên cũng biết cha không thích mấy lời đồn ngoài kia, nghe qua thì có vẻ lai như Phục Long lịch rất ghê gớm, không ai đụng vào được, kỳ thực bất lợi cho sự phát triển bình thường của xí nghiệp. Ngoài ra còn có những người bao che cho lôi vĩ, những kẻ này chưa đụng tới được, Từ nay về sau cái tên Phục Long hẳn thành cái gai trong mắt họ. Hết cách, đánh trận làm gì có chuyện không tổn thất. Giờ cha y một lòng đặt ở việc kiến thiết Phục Long lớn mạnh. Còn về phần bối thác, lôi vĩ cũng chỉ là một phần chặng đường phải qua thôi. Có lúc trình nhiên thấy vui mừng lẫn hổ thẹn, y dựa vào kinh nghiệm hai kiếp. Còn cha nếu kiếp trước không bị y níu chân, có khi vẫn tự làm lên được sự nghiệp của mình. Đúng là con không bằng cha. Có tấm gương ngay trước mắt như vậy. Trình Nhiên khó mà kiêu ngạo được, luôn nhắc nhở phải tiếp trục học tập tích lũy kiến thức vũ trang bản thân. cố Tiểu Quân ăn xong là đi ngay, Từ Lan gói cho hắn gói lớn gói nhỏ, toàn là đồ ăn vặt, Cô Tiểu Quân nói để lại cho Trình Nhiên. Hắn không thích đồ ăn vặt, Từ Lan cười mắng đồ ngốc, cái này mang về cho bạn gái, không có tí tiến bộ nào. Trình Nhiên giúp hắn xách quà xuống lầu cất vào xe, vừa xuống tới nơi liền châm ngay thuốc hút, vì cả nhà Trình Nhiên không hút thuốc. Hắn nhịn thiếu chút nữa chết ngại. Cái tờ giấy em đưa anh viết rất nhiều địa danh, đều bí ẩn. Sao em biết? Đương nhiên em có nội ứng của mình rồi. Từ lúc đám lôi hiểu đông xông vào phục long là em cho người điều tra chúng. Trình nhiên nhún vai, trong tay em có một người tên tương chu biệt danh tương nhị oa là địa đầu xả ở thành đô. À, không phải lưu manh xã hội đen đâu. Chỉ là người bản địa thông thuộc nơi này, nhiều bạn bè. 7. Giờ giúp em trông quán. Chuyện băng lôi vĩ, em nhớ anh ấy cha, có nhiều tin đồn đại trên giang hồ, em tổng kết lại giao anh. cố tiểu quân nhìn chầm chằm Trình Nhiên, hắn là cảnh sát hình sự, tuy Trình Nhiên nói rất hợp lý, biểu hiện bề ngoài cũng không có gì khả nghi, song hắn vẫn có cảm giác Trình Nhiên không nói thật. Đương nhiên cũng hiểu không cậy miệng Trình Nhiên được, đành cho qua. Lôi vĩ khi khai báo, nhiều lần nhắc tới cha em với em lắm đấy, nhưng không liên quan vụ án, cơ bản không cần lo. Trình Nhiên biết lôi vĩ thế nào cũng nói cha y muốn chỉnh hắn Nhưng chẳng thể chối cãi sự thực phạm tội của hắn Chú em không trách em chứ Lần này Trình Bân có công Nhưng khiến cả vùng Tây Nam chấn động Hành động không thông qua chỉ đạo bên trên Cho nên tương lai thế nào rất khó nói Huân Huy Trương thì sẽ có đấy Nhưng sau đó cho uống trà dưỡng lão không chừng Không ngờ cố tiểu quân vung tay bợp cho Trình Nhiên một phát rõ đau Trình Nhiên ôm đầu lùi lại Bị đánh thật Không phải đùa Sao thế? Ha ha ha, cục trưởng trình dặn anh, em không hỏi câu này thì thôi, nếu hỏi thì phải đánh thật đau vào, bảo anh truyền lời. Đừng coi thường lòng chính nghĩa của cảnh sát nhân dân, cháu không có, không có nghĩa là chú không có. cố Tiểu Quân cười ha hả lên xe phóng đi mất. Sau khi Vương Quang Hoa bị đột phá, dính líu tới vụ án mạng ảnh hưởng trọng đại, vụ án do Bộ Công an Đốc Thúc điều tra. Tới đây cả những người lấy danh nghĩa bảo vệ phát triển kinh tế cũng không dám nói gì nữa rồi. Vụ án Lôi Vĩ được xác định là tổ chức băng nhóm xã hội đen, lực độ đà kích mở rộng, trừ nhân viên dính líu tới vụ án. Loại lưu manh xã hội như viên khuê vì khả năng liên quan tới sự kiện bạo lực có chỉ thị của Lôi Vĩ cũng chuyển từ trại tạm giam sang trại giam, đợi xét tội, không thể ra trong thời gian ngắn. Cũng có người như Vương Lập Cương làm bảo hộ cho hoạt động tài chính của tập đoàn, hâm long mà lật thuyền. Vương Lập Cương bị bắt cũng tức thì ảnh hưởng tới bối thác, đây là cú đấm ráng mạnh vào bối thác ở Tây Nam. Tin tức vừa truyền ra, người đang có khả năng cao thành tổng giám đốc bị bắt, cổ phiếu tụt thê thảm. Nhưng tổng công ty bối thác rất có trí tuệ, ở dưới tình huống này không mạnh tay lâm trận đổi tướng, mà đưa Ngô Chi Sơn quay lại, không tiếc sức lực ủng hộ, hòng ổn định Tây Nam. Tin tức đưa ra ngoài cũng rất rõ ràng, không phải ban lãnh đạo của bối thác Tây Nam sụp đổ. Mà là hành vi cá nhân của Vương Lập Cương Bọn họ không thay người Không thanh trừng càng thể hiện sự tự tin của người trong sạch Đọc được tin này trên báo trình nhiên hơi thất vọng Bối thác không vị lâm nguy mà hoảng loạn Còn có cao chiêu Đúng là khiến người ta phải nhìn với con mắt khác Ngô Chi Sơn kỳ thực là nhân vật khó giải quyết Hắn không thua Phục Long Mà là thua vì vấn đề nội tại do Vương Lập Cương gây ra bao năm Nếu sau sự kiện này Ngô Chi Sơn rút kinh nghiệm Vùng đao cải cách Lần sau đối đầu với bối thác sẽ không dễ dàng Có điều trình nhiên sau đó gặp báo lại Y chỉ xem tin cảm thán vậy thôi Có đau đầu cũng là chuyện của cha Y Không phải của Y Ít ra thì giờ là thế Với lại không có Ngô Chi Sơn Thì sẽ có Vương Chi Sơn Dương Chi Sơn mà thôi Trên đường đi sao tránh được những nhân vật như vậy Gặp sớm tốt hơn gặp muộn Cứ mong đối thủ gặp chuyện dung đùi hưởng lợi Tới một ngày gặp đối thủ lợi hại Thực sự sẽ ngã càng đau mà trình nhiên cũng có đủ lòng tin vào Phục Long do cha y gây dựng. Mà ở Tổng bộ Bối Thác Thành Đô lúc này đối diện với Ngô Chi Sơn là hơn 20 thanh niên trẻ tốt nghiệp không lâu. Bọn họ không phải là đám lưu manh thích dùng thủ đoạn phi pháp như người của Vương Lập Cương, mà là đội quân Tinh Anh thực sự rất có khả năng trong tương lai ở lĩnh vực thiết bị viễn thông của Trung Quốc, trừ rồng lục, địa Phục Long ra, còn có cả người khổng lồ Bối Thác. Nhiều năm sau đó khi mọi người nhìn lại giai đoạn lịch sử này mới thấy tổng bộ bối thác không thay Ngô Chi Sơn là chuyện sáng suốt thế nào Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 437 Cậu cứ giả vờ đi Năm 1999 cứ tới một cách lặng lẽ như thế Đương nhiên trong năm này không có chuyện vệ tinh Europa bị một phát pháo phá hủy, mặt trăng bị chiến hạm người ngoài hành tinh bắn thủng một hố 80% nhân loại bị chiến tử. Nhưng cuộc sống là chiến dịch còn kéo dài hơn cả sử thi. Cách cục thế giới nhìn chung vẫn ổn định, chiến tranh cục bộ vẫn không ngừng bộc phát, về quân sự vẫn là cách cục một siêu cường và nhiều cường quốc do Mỹ đứng đầu, đồng thời tiếp tục ảnh hưởng tới đời sau. Đồng Euro chính thức khởi động vào tháng 1, đánh dấu việc nhất thể hóa châu Âu tiến một bước quan trọng, không ai biết tiến trình này cuối cùng lên xuống gập gỉnh. Thậm chí tương lai còn xảy ra chuyện trong tiểu thuyết còn chẳng dám viết là nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Đủ các loại phong trào bùng nổ ở thời đại này, tuy không thể sờ không thể thấy, nhưng ảnh hưởng tới đủ mọi phương diện cuộc sống. Đương nhiên người bình thường thì quan tâm ngày tận thế có tới như trong tiên đoán hay không. Cùng với việc Lôi Vĩ và Vương Lập Cương bị bắt, Sự ồn ào ngoài kia vừa mới bắt đầu thôi. Tôi biết rồi, tạm thời điều chỉnh nghiệp vụ bên đó, không cần nhiều người người nữa, một nửa ở lại, một nửa về tổng bộ. Giám sát mật thiết động tĩnh của Phục Long cho tôi, còn nữa, tìm hiểu tư liệu cho tôi về cái nhà đó, kể cả họ hàng cũng làm cho rõ. Đó là biệt thự có hồ bơi ở phương Nam quanh năm nắng ấm, trong hồ có một mỹ nhân ngư mặc bikini hai mảnh hết sức nóng bỏng đang bơi lội nhưng tâm tình người vừa nghe điện thoại chẳng chút tươi sáng. Liễu Cao, em họ của Khương, Vi Cầm, cậu của Khương Hồng Thược, hắn sở hữu nhiều công ty, chủ yếu làm hai mảng, xuất nhập khẩu nước ngoài và đầu tư. Vì quy định tương quan của quốc gia, tránh để công ty nước ngoài thao túng lũng đoạn thị trường, công ty như Bối Thác không thể nhập trực tiếp liên kiện sản xuất mà phải thông qua các công ty giấy phép đặc biệt. Mà Liễu Cao dựa vào quan hệ của Khương gia mà có giấy phép này, cho nên thành bên trung gia nhập linh kiện cho Bối Thác, cũng như rất nhiều công ty viễn thông khác. Lần này Bối Thác thua trận, Ngô Chi Sơn thu hẹp nghiệp vụ để chỉnh đốn. Trong khi Phục Long thừa thắng sông lên chiếm lĩnh 85% thị phần tỉnh Tứ Xuyên, điều này hiển nhiên khiến Liễu Cao cũng mất đi đơn đặt hàng lớn. Bởi vì chủ trương của Phục Long là tự nghiên cứu sản xuất, đương nhiên không cần nhập linh kiện nước ngoài. Vốn Liễu Cao chưa bao giờ coi chính nhiên là sự uy hiếp gì tới bố cục hai nhà. Ngay cả bây giờ Phục Long cũng chưa là gì trong mắt Liễu Cao, chút tổn thất đó còn quá nhỏ so với tập đoàn to lớn của hắn. Nhưng khi hai cái tên đó gắn với nhau, Liễu Cao thấy rất khó chịu, hắn không quên thái độ láo xược của thằng nhóc đó với mình khi ở núi Nga My. Thứ rồi mũi vo ve đó phải cho một cái tát rồi. Kệ ngoài kia xôn xao thế nào, tâm tình của trình nhiên đã quay lại bình tĩnh, tin rằng nếu lúc này mà thi lần nữa, thế nào vị trí cũng sẽ cao hơn một chút. Ở thập trung cạnh tranh thứ hạng hết sức kịch liệt. Chẳng thể trách được, năm ngoái ở thập trung có 16 học sinh được vào thẳng Thanh Hoa Bắc Đại, 70 học sinh vào thẳng các đại học trọng điểm trong nước, 109 vào thẳng các trường đại học hàng đầu tại quốc gia phát triển như Anh, Mỹ. Mà năm 1998, tổng nhân số học sinh được Thanh Hoa Bắc Đại tuyển thẳng là 60. Trong khi nhiều nơi có một học sinh vào được Thanh Hoa Bác Đại đã tuyên truyền khắp nơi, thập trung thực sự có vốn liếng ngạo thị toàn quốc. Khác với sơ trùng đều học kiến thức cơ sở, tới cao chung các môn tự nhiên thực sự khảo nghiệm ngộ tính ở phương diện khoa học và thiên phú học tập. Nếu tư chất không đủ, trừ khi bỏ công sức cực lớn học tới học máu mất nửa cái mạng thì mới vươn lên được. Nếu không chẳng thiếu học sinh tham gia đủ các lớp ôn luyện vào được trường đại học top 100 toàn quốc là mừng rồi. Trên học sinh là cấp học bá, ở cấp độ này các môn học cũng thuộc loại dễ học khó tinh mà dù là học thần trên cả học bá, có lấy được điểm trọn vẹn thì cũng là vận may chiếm đa số. Muốn đạt được tới đi đầu ở tất cả các môn học, đó không còn là lĩnh ngộ và tích trữ tri thức, còn liên quan tới tinh khí thần vào ngày thi, thuộc phạm chủ huyền học. Cho nên trình nhiên dù có gạt bỏ mọi chuyện, dốc lòng học tập chăng nữa muốn bỏ rơi những học bá hàng đầu ở thập trung cũng là chuyện không thể nào. Trước Tết Dương Lịch có một kỳ thi trắc nghiệm, sau Tết Dương Lịch liền công bố kết quả. Lần này Khương Hồng Thượng đánh mất vị trí số 1, thay cô là nam sinh tên Chu Húc trước giờ luôn cùng cạnh tranh quyết liệt. Đứng vị trí thứ hai là một nữ sinh tên Niên Văn Lệ, trình nhiên từng gặp rồi, đó là cô gái hơi béo, bình thường rất hiền lành. Hay cầm cái cốc Hello Kitty, trông có chút buồn cười, nhưng khi có người vây quanh hỏi bài tập thì bá khí ngùn ngụt, ngụt. Còn bức ảnh rất xinh đẹp của Khương Hồng Thược Xếp ở vị trí thứ ba, trừ top 10 được dán ảnh trên bảng thì những người khác chen chúc nhau trên tờ giấy A4. Trình nhiên cũng trong số muôn vàn chúng sinh đó Thế nhưng khi xem kết quả Trương Bình chấn kinh tới líu cả lưỡi Nói năng lẫn lộn Cậu, cậu, cậu Làm sao mà sậu Mẹ nó Trước kia cậu còn đứng thứ 108 cơ mà Trình nhiên lần trước thì đứng Ở vị trí số 108 Số rất đẹp này làm nhiều người vẫn nhớ như in Dù là ở trường học Rất cổ vũ học sinh phát triển năng khiếu Khả năng riêng như thập trung thỉ Với thể chế giáo dục hiện nay Học sinh vẫn cứ coi thành tích họp tập là hàng đầu. Trình nhiên mới đầu được người ta nhắc tới là vì một trong ba học sinh chuyển trường vượt qua được kỳ thi biến thái để vào thập trung, thứ hai là vì quen biết với Khương Hồng Thược, bị rất nhiều tình địch chú ý. Lúc đó trình nhiên thi được vị trí 108, đó không phải thành tích khiến người ta khinh bỉ, ngược lại còn rất nhiều học sinh ao ước. Chỉ là khi thành tích đi ra, nhiều người không còn để ý tới y nữa, chỉ đến thế mà thôi, đó là suy nghĩ của nhiều người. Vị trí 108 hết sức bình thường, điểm số sàn sàn nhau, không nổi bật. Nếu đem so cả với loại yêu nghiệt học lệch quá đáng làm tụt thành tích chung như Tô Dương, Lý Hiệu Đình thì thua kém đâu chỉ là 108 người. Thế nên vẫn thuộc phạm trù người thường. Nhưng lần này trình nhiên đứng thứ 38. Vượt qua tròn 70 người, lại là con số chẵn trục dễ nhớ. Trình nhiên lần nữa lại ném một cục đá xuống ao nước. Cả giáo viên chủ nhiệm Tôn Huy còn gọi lên văn phòng khích lệ một phen. Ngày công bố thành tích, Trình Nhiên sống trong ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng lớp. Đến tối Trình Nhiên lấy di động gửi tin nhắn cho Khương Hồng thực ngủ chưa Nhiệm vụ nhắn tin di động khai thông trong nước vào năm 1998, sau đó cùng với số lượng di động tăng lên, nó nhanh chóng thành phương thức thông tin được người dân hoan nghê nhất. Còn ở phía bờ kia đại dương, tại nước Mỹ nơi thị trường điện tín phát triển nhất thì ngược lại, tin nhắn không phát triển được, người dân Mỹ càng thích gọi điện hơn là nhắn tin. Ở Trung Quốc, chỉ cần không phải chuyện gấp, nhắn tin càng phù hợp với văn hóa hàm xúc ôm tì bà che nửa mặt. Sau đỉnh cao huy hoàng của tin nhắn điện thoại vì mạng internet vọt lên mà duy tàn, vừa mới tắm xong hương hồng thượng Nhìn ký tự hiện lên trên màn hình tinh thể màu lam, tâm tình rất đặc biệt, cả trình nhiên đọc tin cũng hưng phấn. E hèm, hoàn toàn không phải do nội dung gì đó trong tin. Nhắn đầu, hết thảy sự vật mới sinh ra đều có ma lực thay đổi thế giới. Trình nhiên cầm di động, nghĩ một lúc bấm một chuối ký tự Kỳ thi lần này có phải vì chuyện kia mà bị ảnh hưởng không? Không lâu sau tin nhắn trở về cậu chẳng phải cũng thế à Kỳ thi diễn ra đúng vào khoảng thời gian Trình Bân có hành động với tập đoàn Hâm Long Trong thời gian đó kỳ thực cả Y và Khương Hồng Thượng đều mất tập trung Cho nên cả hai đều không đạt trạng thái tốt nhất Chỉ là loại chuyện này chẳng cách nào nói với người ta Anh bảo anh thi không tốt nên leo từ vị trí 108 lên 38, e rằng dưới ánh trăng thành đô, không ít nhà mài rào. Mình gọi điện cho bạn nhé. Nhắn tin không đủ thỏa mãn, trình nhiên rất muốn nghe giọng Khương Hồng Thược. Mẹ mình ở đây, Khương Hồng Thược gửi tin rất nhanh. Trình nhiên bật cười, tưởng tượng ra cảnh lúc này Khương Hồng Thược đang gửi tin nhắn như an trộm, nhất định rất thú vị. Đương nhiên không nhất định như y tưởng tượng. Nhưng chút quẫn bách của cô thì y vẫn cảm nhận được Mẹ bạn vẫn giận à Giận dữ vô cùng Trình nhiên chép miệng Tiền đô ngày một mù mịt Có muốn mình bồi thường không? Không muốn Đúng là dứt khoát gọn gàng như dao chặt Vì thế càng kích thích trình nhiên dây dưa Sợ mình sẽ nói ra thứ hoang đường gì đó à Rất lâu sau mới có một ký tự gửi lại ừ Kiểm điểm lại thì gần đây đúng là mình hơi đòi hỏi thật Bảo sao con gái nhà người ta cẩn thận làm gì khoa trương như thế, mời ăn cơm thôi mà, đừng chim sợ cành cong. Không lâu sau tin nhắn của Khương Hồng thực tới, bạn trình nhiên, bồi thường không nhất thiết là phải mời cơm, chỉ cần có tâm ý là đủ rồi. Bạn sở dĩ nói bồi thường là vì mình không nhận điện thoại nên vòng vèo tới ăn cơm, vì khi đó bạn sẽ. Thực sự nói những chuyện hoang đường, cho nên đây không phải là chim sợ cành cong, mà là chặn từ ngoài cửa. Trình nhiên trả lời bằng Chột dạ rồi chứ gì Bị nói trúng tim Đen phải không Thương quá Lại ôm cái nào Nha đầu chết nhát Chỉ giỏi mạnh miệng Trình nhiên nghiến răng rõ ràng không ôm được Lời an ủi làm người ta ngứa răng của Khương Hồng thực truyền tới hi hi Ý mình không phải như thế Chỉ ở mặt tâm linh thôi mà Trình nhiên cảm giác mắt mình lúc này nó cũng xanh lét như cái màn hình vậy Có thể chuyển từ trên mạng sang đời thực không Trình nhiên Sao cậu có thể nghĩ ra loại chuyện ấy Mình coi cậu chỉ nói linh tinh thôi Mình ngủ đây Gì thế Trình nhiên nhắn thật nhanh rõ ràng là bạn khơi ra trước Kết quả chớp mắt một cái lại vờ vịt rồi Cậu tiếp tục giả bộ đi Này Này Trình nhiên ngước mắt lên 11 giờ rồi Nhà đầu đó sinh hoạt rất có quy luật Tuyệt đối không thức sau 11 giờ Y đành phải đặt di động xuống Đêm đã khuya Có thể tượng tượng cô gái ở đầu bên kia nhất định chui vào chăn cười đắc ý lắm đây. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 438 Không cách nào bình thường Vụ án lôi vĩ để lại cả một đống hỗn loạn, tuy hắn đã vào trại giam rồi. Song tổn hại hắn gây ra vẫn tồn tại rất lâu. Ngày hôm đó Trình Nhiên đem một bản văn kiện mỏng tới văn phòng tổng giám đốc đưa cho Trình Phi Dương, không phải ở nhà mà là tới tận công ty, rất chính thức. Trình Phi Dương vừa xem vừa hỏi, những tư liệu này con lấy đâu ra? Đó là bản kiến nghị cải tiến nhà xưởng, trên đó có danh sách thiết bị, kết cấu nhân viên, vô cùng chi tiết. Triệu Thanh giúp con khảo sát những nhà máy gia công cho Phục Long, đây là tư liệu có được ở chỗ anh ấy con đưa ra một số tính toán của mình Nếu là người khác nói chuyện này Trình Phi Dương đại khái nói giáo cho bộ phận tương quan giải quyết Giờ đây hắn không cần việc gì cũng phải tự làm Nhưng con trai đã đề xuất Trình Phi Dương tin Trình Nhiên không vì chuyện nhỏ mà nói với mình Ừm, vậy theo ý con là chúng ta nên tăng cường đầu tư vào những nhà máy này để đáp ứng nhu cầu nâng cấp thiết bị trong tương lai Trình Nhiên gật đầu Cha, con làm thế cũng là vì thu phục nhân tâm cho cha mà Bối thác dung túng cho Vương Lập Cương và Lôi Vĩ làm rằng, khiến các nhà máy đó khổ không kể xiết, tồn tại đã khó nói gì tới mưu cầu phát triển. Chuyện này kỳ thực nói ra thì bối thác cũng là vác đá đập chân mình, chuỗi cung ứng không phát triển. Bối thác không thể sản xuất linh phụ kiện thay thế, cái gì cũng phải nhập về, đánh mất sức cạnh tranh, nên chúng ta mới có cơ hội. Giờ Lôi Vĩ đã đổ, những nhà máy đó được giải thoát, song bọn họ cũng gặp phải vấn đề tài chính. Chúng ta nhân cơ hội này cùng họ đàm phán, nắm cổ phần Cha cũng thấy tư liệu rồi đấy Các nhà máy này thiết bị tuy cũ kỹ Nhưng được cái công nhân đều lành nghề Nhà máy nào bị trúng dày vò mà vẫn tồn tại được Chứng tỏ cơ sở rất tốt Chỉ cần chúng ta đầu tư tài chính Giúp họ nâng cấp dây chuyền sản xuất Sẽ đem lại hiệu quả lớn Đương nhiên là những dây chuyển tương lai Donnie đóng giày cho chúng ta Cũng là để sau này có năng lực sản xuất hùng mạnh Chi phí giảm xuống Chúng ta có thể nắm chắc được thứ vũ khí giá cả Trình Phi Dương động lòng Nói tiếp đi Trình Nhiên Nịnh Thêm nữa Không phải kế hoạch này phù hợp với lời cha nói Hợp tác cùng cường đại à Chúng ta có đồng minh hùng mạnh Tương lai mới hùng mạnh Trình Phi Dương mỉm cười đưa tay ra bóp mũi Trình Nhiên một phát Giỏi Biết Nịnh cha rồi đấy Con tốn công tốn sức làm ra tài liệu này chỉ vì thế thôi sao Lâu rồi đâu thấy con quan tâm tới chuyện của Phục Long nữa Trình Nhiên xoa mũi liên hồi, con vì cha mà, không phải thế thì còn sao ạ? Sao cha nghe Triệu Thanh kể, trong cái quán cà phê mà con làm ra, gần đây tuyển một nhân viên nữ vô cùng xinh đẹp, mà cô bé ấy vừa. Vạn có cha là chủ một nhà máy vì gia công thiết bị cho phục long mà bị lôi vĩ đà kích suýt sụp đổ, bây giờ tuy gượng lại được rồi nhưng còn khó khăn lắm, khoản đầu tư này đến đúng lúc nhỉ? Trình Phi Dương chỉ tài liệu, tựa cười tựa không nói có phải là cái nhà máy này không nhỉ xếp đầu danh sách luôn Trình Nhiên kêu lên cha đó thực sự là nhà máy chất lượng con không có ý khác con xong việc rồi con đi đây Trình Phi Dương đợi Trình Nhiên ra tới cửa mới làm như lơ đĩnh nói Trình Nhiên dù con làm gì cũng đừng quên hai chữ trách nhiệm nó có thể vô cùng nặng nề đấy Trình Nhiên hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu con hiểu cha cứ yên tâm Vốn cảnh ngộ gia đình Tần Thiên ở thập trung được nhiều người nghị luận và đồng tình, rồi đột nhiên hình như có bước chuyển hoạt. Giống như lúc mới đầu nhà Tần Thiên gặp khó khăn do bạn học trong nhà hợp tác với cha cô tiết lộ, lần này cũng vậy. Nghe nói có người tìm tới cha Tần Thiên, thấy nền tảng nhà máy bọn họ không tệ, sẵn lòng đầu tư cải tiến thiết bị, giúp bọn họ vượt qua khó khăn. Bạn bè bên cạnh Tần Thiên nghe được tin tức tốt lành này ngay lập tức tìm cô xác nhận. Tần Thiên nói, Cụ thể thế nào cha cô không không tiết lộ quá nhiều, chỉ nói là đang đàm phán, nhưng về cơ bản là không khác biệt nhiều lắm. Khi nói những lời này, khí sắc trên mặt cô tốt hơn nhiều, nghĩ tới thời gian qua trong nhà bĩ cực Thái Lai, mây đen vẫn vít trong lòng như phai nhạt, thấy được ánh sáng trên bầu trời rồi. Chính nhiên đề xuất nội dung kia với cha mình đúng là có ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân. Nhưng nhìn nhận ở góc độ công bằng... Y cũng cho rằng đầu tư vào nhà máy của cha Tần Thiên là vụ đầu tư không chỉ mang lại lợi ích, còn có ý nghĩa thâm sâu Hành vi thương thiên bại lý của Lôi Vĩ và Vương Lập Cương vừa vặn mang tới cơ hội, nếu là bình thường, muốn đoàn kết những nhà máy này dưới, chúng mình đâu phải dễ dàng. Mà trong quy hoạch phát triển tương lai của Phục Long, Lập nên cơ sở sản xuất hiện đại cường đại không khác gì nắm giữ pháp môn nội công hùng hậu. Mà trong đó cái gì hạch tâm nhất, vẫn là công nhân kỹ thuật thuần thục, Kinh nghiệm phong phú. Lần này có thể không tốn một binh một tốt đưa những nhà máy đó vào phạm vi thế lực của Phục Long. Tương lai có một nhóm xí nghiệp đi theo cùng trưởng thành nắm giữ kỹ thuật hạch tâm làm quân chính quy. Đó là thứ bao nhiêu xí nghiệp khao khát, nay cơ duyên cực tốt đang bày ra trước mặt Phục Long. Vì nếu có kẻ nào đụng chạm tới Phục Long tức là đụng tới lợi ích của số đông. Ở nhà ăn đang mải nghĩ mấy chuyện này, trình nhiên bị Trương Bình ở bên cạnh huyết một cái. Lúc này nhà ăn rất đông, mọi người đều tới đây ăn cơm. Trình nhiên nhìn theo ánh mắt của hắn thấy ở phía bên Tần Thiên có viên tuệ, Trương hiểu, vương hồng anh. Còn có một nam sinh tên Đỗ Tử Sơn cũng ở trong đội vũ đạo, trông cực kỳ đẹp trai, chỉ là có chút ẻo lả, rất thân thiết với các cô gái. So với thời gian trước chỉ lùi thủi một mình, hôm nay Tần Thiên ngồi cùng bạn bè, có nói có cười, xem ra khôi phục bình thường rồi, trình nhiên khẽ mỉm cười, chỉ là không hiểu. Làm sao? Trương Bình nói nhỏ bên tai, vừa rồi tôi chú ý thấy, cô ấy ít nhất nhìn về phía này 3 lần. Ừm, giữa hai người xảy ra chuyện gì thế, sao lại hòa hảo rồi? Sao ai cũng nghĩ thế nhỉ, chẳng lẽ giữa một chàng trai ưu tú và một cô gái xinh đẹp không thể có chuyện gì khác, tình hữu nghị cách mạng đâu mất rồi. Trình nghiêm mặt, đại thế trong thiên hạ, hợp lâu át phân, phân lâu hợp. Kết quả bị Trương Bình đấm một cái, bớt chơi trò này đi. Phía bên kia nhóm Tần Thiên ăn xong đã chuẩn bị đi, nữ sinh như cô công nhận là ở đâu cũng như hạc sữa bầy gà. Chiều cao trên 1m70 là thứ vũ khí không đùa được, cho dù cô chỉ. Mặc đồng phục hai màu trắng làm giống đại bộ phận học sinh, khí chất thoát tục, vài nam sinh nhát gan bị cô phát hiện nhìn trộm quay sang cười một cái liền lúng túng đỏ mặt cúi đầu xuống. Quách giật trong góc chỉ nhìn từ xa xa, từ sau khi Tần Thiên cự tuyệt hắn, hắn dây dưa mấy lần không ăn thua, Hắn cũng có sĩ diện của mình, nên không bám lấy cô nữa. Thế nhưng lúc này nhìn Tần Thiên ngày một xinh đẹp hơn xưa, lại nghe tình hình nhà cô chuyển biến tốt, lòng cồn cào, tựa như một món châu báu tuyệt thế. Thiếu chút nữa đã ở trong tay rồi, nhưng chỉ một lần mất kiềm chế, giờ xa rời muôn dặm, lại còn làm ra vẻ rộng lượng không có gì. Khi Tần Thiên rời nhà ăn, cô đột nhiên rời khỏi đám bạn của mình, đi về phía bàn trình nhiên, tay cầm một hộp sữa bò, Trên logo Cúc Nhạc, công ty sữa chứ danh trong tỉnh. Trình Nhiên còn tưởng cô định nói gì với mình, nhưng cô chỉ đặt hộp sữa xuống trước mặt biên rồi đi. Hạt cơm bên miệng Trương Bình rơi lả tả. Trình Nhiên chú ý tới trên hộp sữa có tờ giấy số 38, chúc mừng cậu. Buổi trưa mùa đông lạnh cóng ấy, không chỉ có đám học sinh ngỡ ngàng, Trình Nhiên cũng ngẩn ra mấy giây. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 439 Những điều mỹ hảo 1 Khi nhận được hộp sữa và tờ giấy của Tần Thiên, trình nhiên ngẩn ra mất mấy giây thật, nhưng mà ý nghĩ đầu tiên của y là muốn chửi um lên. Cài số 38 vô cùng bắt mắt viết trên giấy, thêm vào tên nhãn sữa độc đáo. Nếu là đời sau thì cả đám đã cười lăn ra đất rồi Có điều thấy ánh mắt thuần khiết của Trương Bình Hách dịch, trình nhiên không chửi nổi Cái thời đại đơn thuần này phải bảo vệ Từ nhà ăn đi ra có người ở phía sau gọi trình nhiên Quay lại thì thấy bộ tứ La Duy, Thư Kiệt Tây, Má Khả, Tô Hồng động Bọn họ có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó Trương Bình biết ý liền kéo hách Dịch đi trước Bốn người này đều là con cái cán bộ chính phủ Cha La Duy ở Ban tin tức Văn phòng Chính phủ, mẹ là chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế của Hội đồng Nhân dân. Tuy cấp phó xử thôi, nhưng nhà hắn và nhà Khương Hồng thực có quan hệ không tầm thường, nguyên do hắn có một người cậu. Bây giờ là trụ cột của gia tộc ở Sĩ Đồ, là một trong những quan viên hạch tâm của Khương Hệ. Vì thế La Duy từ nhỏ được nghe nhiều thấy nhiều, trưởng thành sớm, biết khá nhiều chuyện trong lĩnh vực người trưởng thành. Hắn không rõ lý do. Nhưng mấy năm qua tới nhà cậu Trúc Tết ăn cơm, từ ngữ khí và chi tiết nhỏ, cảm giác được cậu mình cực kỳ coi trọng Khương Hồng Thược. Hay hỏi chuyện của cô ở trường, con dặn hắn không được làm việc gì dại dột ảnh hưởng tới quan hệ bạn bè hai bên. Cha Thư Kiệt Tây từ ban bí thư chính phủ được điều lên làm phó cục trưởng cục kiến thiết thành phố cùng là nhờ mẹ Khương Hồng Thược tiến cử, sâu xa hơn nữa hắn không biết. Thư Kiệt Tây đam mê kiến trúc, không muốn đi sâu tìm hiểu. Tô Hồng Đậu và Mã Khả thì không có quan hệ gì với Khương Gia, cha Tô Hồng Đậu là Phó Viện trưởng Viện Thư Hoa Tỉnh, ông nội Mã Khả là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Thành phố. Tính ra trong bốn người thì Mã Khả có gia thế hiển hách nhất, nhưng cô chẳng có giác ngộ gì ở phương diện này, tính cách thoải mái vô tư, vì thế La Duy thành dê đầu đàn. La Duy ra hiệu chính nhiên cùng bọn họ đi qua chỗ vắng vẻ hơn mới nghiêm túc nói, giờ tốt rồi, vấn đề nhà cậu đã được giải quyết, Bọn lưu manh lần trước chặn đường cậu bị đưa ra xác định lại tội danh. Bọn chúng không đơn giản là tội gây rối trật tự chỉ an rồi, mà là tham gia tổ chức mang tính chất xã hội đen. Sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cả đám bị bắt đầu, cậu đi học về không cần lo nữa. Khi người ngoài đồn rằng Lôi Vĩ và Vương Lập Cương vì đắc tội với Phục Long mới gặp kiếp nạn, nhưng đám là, duy thì biết một số tin tức từ gia đình, cái nhìn khác hẳn, không kính Nhi Viễn Tri trình nhiên như học sinh bình tường, càng coi nhà y như người bị hại, cho nên tới đây báo hỉ. Thư Kiệt Tây nói thêm, lần này đám lưu manh đó thực sự gây ra chuyện vô cùng ngu ngốc rồi, mẹ của Khương Hồng Thược trên hội nghị thảo luận triển khai hoạt động truy quét thế lực xã hội đen. Có nói tôi không muốn con gái tôi vừa vất vả học tập, lại phải nơm nớp lo sợ trên đường tới trường. Đó là lo lắng của cá nhân tôi cũng là ý nghĩ của hàng vạn bậc phu huynh trong thành phố này. Nếu không bảo vệ được thế hệ sau, Những điều chúng ta làm không có ý nghĩa gì hết Mọi thành tựu của chúng ta đều là vô nghĩa Ông Mã Khả kể đấy Mã Khả nháy mắt với Trình Nhiên Ông nội mình nói Mẹ Hồng Thược thái độ quyết liệt khiến thình thế hội nghị Xoay chuyển về phía trừng trị kẻ ác Đúng là cân quắc không kém mày dâu Nhưng mà vị đó lại chướng mắt với mình Trình Nhiên nghe nói mẹ Khương Hồng Thược càng lợi hại Thì càng không vui nổi La Duy hạ thấp giọng Cha mình nói Lôi vĩ có thể làm lớn đến thế này phải có chỗ dựa Ngay cả khi hắn bị bắt, xử lý một tên lưu manh xã hội đen còn phải tổ chức họp, nhiều người nói phải thận trọng cho thấy vấn đề. Trình nhiên gật đầu, qua phía chú mình, y còn biết Lôi Vĩ đang liều chết chống đối, chính là kéo dài thời gian đợi ô dù bên ngoài ra tay. Có điều với trình nhiên chuyện này qua rồi, một thời gian nữa thôi Lôi Vĩ sẽ phải đón nhận hình phạt mà hắn đáng nhận, chuyện khác như cao tầng sao bài, cách cục chính trường thành đô chẳng liên quan tới y nữa. Chỉ duy nhất một vấn đề là mẹ Khương Hồng Thược chắc là hận mình ngứa răng rồi, nhưng mà đoán chừng là trong thời gian ngắn mình không phải đối diện với người mẹ cấp bậc boss của Khương Hồng Thược. Nên hoan ngoãn ở trường làm vài việc tốt xoay chuyển ẩn tượng, không tương lai tha hồ chắc chở. Sơn Hải Du hiểu chạy ầm ầm từ trên cầu thang xuống, dưới lầu đám Dương Hạ, diêu bối bối, liễu anh, Trương hâm đã đợi sẵn. Anh cách nghĩa của Dương Hạ là La Trí Tiên tới, hẹn bọn họ ra ngoài ăn cơm, Tối còn đặt phòng bao ở quán karaoke đỉnh thịnh Vốn cả nhóm chuẩn bị đi rồi Du hiểu lại quên đồ phải chạy ngược về lấy Kết quả nhìn thấy nội dung tờ báo cha mình đọc dở đặt trên bàn Quên bén chuyện cần làm Vơ tờ báo chạy mất Trong tay Du hiểu lúc này là tờ báo Đô Thị Thành Đô Hắn vừa chạy vừa vẫy Mau xem mau xem Cô, cô giáo Tần sắp tổ chức buổi biểu diễn rồi Thế là cả đám ùa tới tranh nhau xem Trên đó ghi Tần Tây Trăn sẽ biểu diễn ở nhà thi đấu Thành Đô vào ngày 20 tháng 1. 20 tháng 1, làm sao mà đi được? Diêu bối bối dẫm mạnh chân, vì sao không phải là kỳ nghỉ đông cơ chứ? Vì nghỉ đông cô Tần đi Hồng Kông, đó là điểm thứ hai của cuộc lưu diễn. Trên báo là ảnh Tần Tây Trăn mặc váy dài hai tay cầm micro đứng dưới ánh đèn sân khấu, tuy là hình đen trắng, vẫn cảm thụ được vẻ đẹp thánh khiết đó. Bây giờ tần Tây Trăn là thần tượng của muôn nhà ở Sơn Hải rồi Không ai không tự hào Hu hu hu, muốn đi quá Đi nào đi nào, ăn cơm trước đã Anh kết nghĩa của Dương Hạ đang nóng lòng gặp bạn ấy đấy Nói vớ vẩn Hi hi, vốn là thế mà, bọn này chỉ đi ăn ké Đoan người tới địa điểm mà La Trí Tiên đã đặt trước Quán lẩu lão mã đầu nổi danh lâu năm ở Thành Đô Bây giờ mở chi nhánh ở Sơn Hải Ngay trên con đường hủ bại Tập trung những điểm tiêu phí đắt đỏ nhất Sơn Hải La Trí Tiên đã đến trước rồi Bên cạnh còn có một số bạn bè Người chơi mạt trược, người tán gẫu Trong bữa cơm La Trí Tiên là nhân vật chính tuyệt đối Đề tài chủ yếu xoay quay hắn Mặc dù Dương Hạ, Liễu Anh Diêu Bối Bối đều là nữ sinh xuất sắc Song sức hấp dẫn rõ ràng không bằng Trí Tiên Nghe nói cha cậu chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ Chuyển sang khai phát địa ốc à Bây giờ đi xây nhà toàn là công ty lớn Hợp tác với người ta thôi mà Mình cha tôi thì lấy đâu ra nhiều vốn như thế Cha tôi cùng mấy người bạn cũ lập thành liên minh chậc chật, nhà cậu bán dược liệu đã kiếm nhiều thế rồi Giờ lại nhảy vào thị trường cực nóng này Cậu tính sao đây, còn muốn đi du học không Hay ở nhà chuẩn bị tiếp quản luôn ra nghiệp Ăn cơm xong, đám bạn phía dương hạ nói không muốn đi quán karaoke nữa Bọn họ có thể nhận ra được Bên mình và bên kia không phải một loại người Trong khi bọn họ bàn tán chuyện trong trường, chuyện thi cử, học hành rồi đi chơi, phía bên kia nói toàn chuyện kiếm tiền. Nhà xe, dù sao người ta tuổi nhiều hơn hẳn, lão luyện rồi, mọi người căn bản không hòa hợp nổi. Nhưng La Chi Tiên không ngờ cả Dương Hạ cũng từ chối, hắn biết tình cô, đành bảo người khác đi trước, hắn tiễn nhóm Dương Hạ ra bến xe buýt. du hiểu, riêu bối bối trêu chọc nhau đi trước, La Chi Tiên nhìn cô gái bên cạnh. Cứ mỗi lần hắn về Sơn Hải chơi lại thấy Dương Hạ thay đổi. Không giống trước kia hắn rủ đi chơi liền ăn mặc tùy ý chạy theo nữa, hắn có thể nhìn ra dấu vết trang điểm nhẹ trên mặt. Một bộ váy liền thân thuần màu xanh nhạt, áo lông trắng, kẹp tóc màu đen, không hề tạo hình, thanh thuần mà đẹp đẽ. Cô bé nghịch ngợm trước kia, mỗi lúc một xuất trần thoát tục, cô bé mà hắn vẫn coi là em gái dần trưởng thành, không ngờ làm hắn bắt đầu rung động. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 440, Những điều Mỹ Hảo 2 Sao không đi cùng anh? Trước kia chỉ cần hắn tới Sơn Hải, Dương Hạ đều rất bám hắn, đều là Dương Hạ chủ động gọi điện muốn gặp, nếu hắn mãi chơi tới muộn là giận dỗi. Nhưng lần này La Chi Tiên nói trước sẽ về, sau đó ngày đầu, Cô ý cùng bạn bè ra ngoài chơi, vậy mà Dương Hạ không liên hệ. Bữa cơm này do hắn gọi điện, ăn cơm xong muốn đi hát, cô lại từ chối. Tuy nói con gái ở tuổi này thay đổi nhiều, là thiếu nữ biết e thẹn rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì lạ. Dương Hạ cười nhẹ, em còn có bài tập chưa làm xong, về tranh thủ làm, anh cứ chơi với bạn anh đi, không cần để ý tới em đâu. La trí tiền ngửa mặt lên trời thở hắn ra một hơi, Buồn bã nói, năm sau cha anh định đưa anh ra nước ngoài du học rồi, không được gặp xem nữa, muốn gặp em nhiều hơn mà. Anh đi du học sao? Dương Hạ hơi đứng lại chút, ánh mắt bâng khuâng, như theo đuổi ý nghĩa gì đó, ít nhất phải thế chứ, là chi tiên hài lòng với phản ứng của Dương Hạ. Ừ, mẹ anh định theo anh đi cùng năm đầu, đợi anh ổn định rồi mới về, nhưng anh nói không cần, anh có thể tự lo liệu được. Anh làm được mà. Dương Hạ nắm hai tay làm động tác cổ vũ Chúng ta cùng cố lên La Chi Tiên gật đầu Có cơn gió thổi tới Dương Hạ hơi dướn người hít sâu không khí lạnh buốt Chiếc váy lất phất theo gió Đây là con dốc Dõi mắt ra xa là hồ nước và núi xa Dương Hạ nhìn thật xa La Chi Tiên cùng cô đứng đợi cho tới khi xe đến Nhóm Dương Hạ lên xe vẫy tay với hắn Hắn mỉm cười nhưng trong lòng cô đơn cùng bất cam không xóa đi được Cô ấy không hỏi mình đi đâu Hơn nữa không biết từ bao giờ, hình như cô ấy luôn nhìn về phương xa, hắn khẳng định nơi đó không có hắn, đó là cảnh tượng mùa đông ở Sơn Hải. Buổi biểu diễn mừng năm mới của Tần Tây Trăn được tổ chức ở Thành Đô, vài ngày trước buổi biểu diễn, Tần Tây Trăn nhắn tin tôi sắp biểu diễn ở Thành Đô, trình nhiên trả lời bằng hai chữ biết rồi. Không thể không biết được, tin tức về buổi biểu diễn của Tần Tây Trăn chiếm trang nhất của báo lớn báo nhỏ Thành Đô, danh tiếng cô vốn chưa tới mức này, nhưng đối... Với cô gái từ trong tỉnh đi ra này, báo chí thành đô đối xử với cô như đón con gái về nhà mẹ đẻ, cực kỳ yêu ái. Hơn nữa, Tần Tây Trăn đã lộ rõ tư thái là ngôi sao lớn đang lên trong thế giới hoa ngữ. Thêm vào cô tham gia hoạt động thương nghiệp rất ít, năm 1998 trừ cùng Châu Nhuận phát đóng quảng cáo Bách Niên Nhuận phát ra. Cô không đóng quảng cáo nào nữa, bản thân cô không thường chú ở nơi nền âm nhạc phát triển như Hồng Kông, Đài Loan, vốn tập trung nhiều truyền thông giải trí. Bài báo về cô chủ yếu tập trung vào tác phẩm, tin tức về phương diện cuộc sống của cô không mấy. Thi thoảng cô nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình trung ương hay các báo lớn chính thống, đều được đánh giá là tài nữ bác biến xuất thân thế gia âm nhạc. Từ bác biến chỉ nền tảng âm nhạc sâu dày của cô, có thể chinh phục được bất kỳ phong cách âm nhạc nào. Tần Tây Chân trong ấn tượng nhiều người là rất thần bí, cho nên khi cô vừa công bố kế hoạch lưu diễn ở thành đô Hồng Kông, Quảng Châu, Đài Loan, tức thì không biết bao nhiêu người nghỉnh cổ ngóng trông Giá vé ở thành đô cao nhất chỉ 550 đồng Nhưng bị dân phe vé đẩy tới hơn 1.000 Nhiều người phải lấy ra 2 tháng lương để được nhìn tần Tây Trăn ở khoảng cách gần Trình nhiên phát đi hai chữ biết rồi, liền không có gì thêm nữa Hai người bọn họ nhắn tin với nhau đa phần là thế Chân thuật một việc cho đối phương biết, không nói chuyện quá sâu Đại khái vì cô không còn là một giáo viên âm nhạc bất đắc chí ở thành phố nhỏ nữa, mà y cũng không còn là thiếu niên lợi dụng Mỹ sắc của cô đi bán mấy bộ bài nữa. Có những người thời gian dài không gặp, gặp nhau không nói cũng giống như đã nói rất nhiều. Tương tự cũng có những người rõ ràng là có thể nói chuyện bất kỳ lúc nào, vì mỗi người có cuộc sống riêng, thế giới riêng, không biết nói từ đâu. Cuộc đời là thế, mỗi người chạy trên con đường riêng của mình. Buổi biểu diễn của Tần Tây Trăn ở Thành. Đô rất thành công, sân vận động thành đô sức chứa 40.000 người không một chỗ trống, lần gần nhất như thế là trận đấu của đội toàn hưng năm 1997. Rất nhiều người chụp lại hình ảnh tần tây chăn trong buổi biểu diễn đó, sau đó ghi nhớ trong đầu. Trong buổi biểu diễn kéo dài hơn 2 tiếng đó, cô hát rất nhiều, trong đó có một bài hát đêm nay anh có xuất hiện không, giống như bước đi trong không gian. Lạc lối ở Tinh Vân chúng ta chơi bịt mắt trong thời không từ pháo đài La Mã tới thuyền Ngọc Trai Đen của vua Hải Tạc từ biên ải Binh Đao tới Giang Nam êm đềm ở trong đêm sắp gặp mặt đó. Nơi này sẽ biến thành bải cỏ, anh nắm tay em đi dạo. Hay là chìm trong đại dương, em vượt qua bóng tối, nhìn bóng anh lướt qua trên bầu trời. Khán giả lưu luyến mãi, muốn Tần Tây chăn hát thêm, cô hát thêm 3 lần rồi cáo từ Được mấy chục bảo an của bên tổ chức đưa lên xe thương vụ rời khỏi nơi biểu diễn tới khách sạn nghỉ ngơi. 5 tiếng sau cô bay di London tới Abbey Road Studios, hành trình của cô an bài chật kín. Chỉ là giữa đường đi, cô đột nhiên đòi đổi hướng, nói tên một địa danh. Bên cổ chức hơi chần chừ cuối cùng vẫn làm theo ý cô. Thiên hành đạo quán đèn sáng rực. Xuyên qua cửa kính trong suốt, tầng Tây chăn nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Đang chăm cú viết lách gì đó Tần Tây chăn mặc bộ lễ phục ngồi ở hàng ghế thứ hai trong xe Đó là trang phục hạ màn của cô Cô không xuống xe Lấy di động ra Cái màn hình nhỏ phát màu xanh nhạt thành thứ duy nhất nối liền 2 không gian Hôm nay cậu không tới Trình nhiên cầm di động lên Khẽ mỉm cười Y biết tin nhắn này sẽ tới Muốn nghe chị hát đâu cần tới hiện trường Thành tích thế nào rồi Sẽ không ai ngờ được tiểu ca hậu khiến bao người si mê lúc này đây cách một con đường đi hỏi thành tích một học sinh cao trung Hơn 30 Tần Tây chăn phỉ cười Sau đó như không đợi được nữa Bấm số Gọi cho trình nhiên Hi hi Bị đà kích chứ hả Cuối cùng cũng không còn đứng thứ nhất nữa Biết học sinh thập trung lợi hại thế nào chưa Hết vinh vào nhé Giọng trình nhiên chuyển tới Chị cười hơi muộn Lần trước tôi xếp thứ 108 cơ Chị mà gọi lúc ấy thì tha hồ mà cười Đồ đắng ghé Tây Tây Trăn lên giọng Nhắc cho cậu biết Tôi đang ở bên ngoài Có muốn một cái ôm lâu ngày gặp lại thì xéo ra đây Muốn lắm Nhưng ngày mai lên báo một cái thì không hay rồi Trình nhiên thở dài Tần Tây Trăn nhẹ nhàng mà đầy tính khiêu khích Lái xe tới chỗ vắng là được Tôi không sợ Cậu sợ không Hiện đã gần 10 giờ tối Trong thiên hành đạo quán không còn ai Cả Tương Chu cũng đã về Chỉ còn lại mình trình nhiên. Chính là để đợi tần tây chăn, sao không dứt khoát một chút, đơn giản một chút, chị vào đây đi, chỉ có mình tôi. Tần tây chăn đặt tay lên cần gạt cửa, do dự hồi lâu cuối cùng rụt tay lại, giọng buồn buồn nói, tôi phải đi rồi, mai đi Luân Đôn sau đó còn tới Hồng Kông, Đài Loan, Quảng Châu. Bận hết đợt này thì chắc phải nửa cuối năm hoặc năm sau, sau đó tới học viện âm nhạc Beckley để học chuyên sâu. Còn nhớ tiết đầu tiên chị giảng âm nhạc là gì không? Chị có nói muốn đi tới các nơi trên thế giới, cảm thụ văn hóa và âm nhạc từng vùng. Tôi rất vui khi chị đang đi trên con đường mà mình muốn. Cậu vẫn nhớ à? Luôn luôn nhớ. Trình nhiên ôn như nói, mắt tần tây chăn ánh lên niềm vui, thoáng chốc lại ảm đạm, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Cười nói, tôi quyết định sau này mỗi năm sẽ tới thành đô biểu diễn một lần, xem cậu né được tới bao giờ. Chính nhiên chưa kịp nói gì thì tần Tây Trăn đã cút điện thoại không lâu sau chiếc Mercedes thương vụ đen sang trọng khởi động rời đi. Đó là cảnh tượng mùa đông ngoài thiên hành đạo quán. Những cảnh trí đó, hoặc là cơn gió cuốn mép váy cô gái ở nơi biển và núi đan sen, hoặc là tĩnh mịch trong bóng đêm, ấp ủ vô số lời trong im lặng, tạo thành từng cảnh trong quỹ tích mỗi người, hội tụ thành sông, sông chạy ra biển. Đó là những thứ đang trôi đi, nhưng thứ đang mỹ hảo.